Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 727 thực lực sai biệt. Lâm viêm Ngưu bức. Lâm viêm đem luyện chế song đan dược. Đưa cho đan tông tông chủ thánh đan đại mỹ nữ. Đan tông tông chủ thánh đan. Nhìn lâm viêm kia mặt đầy tự tin bộ ráng. Từ lâm viêm trong tay đem tinh xảo trong bình ngọc nhận lấy kia bình ngọc bên trong. Chứa. Hiển nhiên là thất phẩm đan dược. Phá tôn đan. Đan Tông Tông chủ mặt đầy mong đợi mở ra bình ngọc, nhẹ nhàng ngửi một cái nồng nặc kia đan hương chi sắc. Nhất thời, mỹ lệ trên gương mặt, hiện ra không gì sánh nổi khiếp sợ. Thất phẩm phá tôn đan, phẩm chất. Thánh đan không thể tin được nhìn Lâm Viêm. Hỏi ngươi là như thế nào làm được nghe Thánh đan lời nói? Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Đảo! Hay là chờ đến đại hội chấm dứt? Ta lại đáp Thánh Tông chủ cái vấn đề này đi. Nói xong. Lâm Viêm Thân hình động một cái. Xuất hiện ở Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu bên người. Tòa hạ bởi vì hắn luyện chế thành công ra một quả thất phẩm đan dược. Cho phía sau luyện đan sư. Nhưng là tạo thành không nhỏ áp lực. Rất nhanh đã có người đang luyện đan phía trên bị lỗi. Thình thị hoành. Từng đảo đan lô tiếng nổ vang không ngừng từ các nơi luyện đan trên đài phát ra. Rất nhiều tâm tính không đủ trầm mùn luyện đan sư. Đang xác định lâm viêm đã luyện chế thành công ra một quả thất phẩm đan dược sau. Bọn họ cũng gấp. Mà quýnh lên. Luyện đan khắp mọi mặt thao tác. Tự nhiên làm theo cũng liền hốn loạn lên kết quả cuối cùng. Chính là thất bại. Không chỉ có như thế, vào lúc này thất bại. Vậy thì chờ đồng ý với hoàn toàn bị đào thải. Bởi vì luyện đan đại hội đã tiến triển đến ngày thứ tư, bọn họ đã không có cơ hội lại tới. Thất bại luyện đan sư đều là không cam lòng thở dài, dối giết lập trường. Trung quanh người xem cũng là khiếp sợ nói. 4 ngày liền luyện chế ra thất phẩm đan dược. Bất kể là phẩm cấp gì. Đây đối với rất nhiều luyện đan sư đều là to đả kích lớn cùng ác bách ác. Đúng vậy, cách đó lâm viêm quá ác. Không có cách nào đây chính là thực lực giữa trinh lịch. Tất cả mọi người lần nữa là lâm viêm luyện đan thực lực mà cảm thấy khiếp sợ. Toàn trường tiến hành tỉ thí luyện đan sư trừ lâm viêm cùng với bị loại bỏ. Còn lại có thể đều còn ở ra sức tiến hành luyện chế. Đừng nói luyện chế thành công ra đan dược. Chính là đan hương. Cũng không có người nào đan lô phiêu đáng ra trinh lịch. Từ nơi này liền đã hoàn toàn hiện ra đồng dạng là tham gia luyện đan đại biết luyện đan sư. Lâm viêm đã ngồi ở một bên nghỉ ngơi xem cuộc vui. Mà những người còn lại còn đang là một viên đan dược cố gắng. Nhìn cái bộ dáng này. Hẳn còn cần hai ngày thời gian. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Những ngày gần đây. Các ngươi cũng khổ cực. Lâm viêm liếc mắt nhìn toàn bộ luyện đan trên đài tử tốn nói. U-V-Q-Q-M Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu gật đầu một cái, sau đó cùng Lâm Viêm cùng rời đi. Nếu như không phải là bởi vì có Lâm Viêm tại chỗ, các nàng cũng khẳng định không thể nào ngồi ở chỗ này xem suốt 4 ngày mà không ăn không uống. Dù sao, luyện đan đại hội lại như thế nào xuất sắc tuyệt luôn. Cũng có người không cách nào nhìn được kia thời gian dài cô tịch cùng khô khan. Ba người đánh một phen chăm sóc sau. Lập tức đi đan công phủ cận thượng hàng tiểu lầu khách điếm. Điểm một bàn cực thật là Mỹ vì thức ăn. Sau đó, bọn họ liền Mỹ tư tư ăn mặc dù lấy lâm viêm ba người tu vi vài năm không ăn không uống cũng sẽ không chết đói. Động lòng người sinh nếu là không có thức ăn ngon, kia còn sống còn có ý nghĩa gì cho nên. Bữa tiệc này, tất nhiên ăn nồng nhiệt, phi thường cao hứng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 728 tiêu diễm bị dung ra nổi thương hai ngày thời gian. Rất nhanh liền đi qua. Luyện đan đại sẽ kéo dài đến. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cùng với Diệp Hiểu Hiểu nghỉ ngơi hai ngày sau, lần nữa đến luyện đan đại hội trong sân. Lúc này, rất nhiều luyện đan sư trong lò đan đều là phiêu đáng ra một vệt đậm đà đan hương khí tức. Nhìn dáng rấp đều đã thành đan. Mà tiêu diễm hắc ma lò luyện đan là phát sinh nhỏ nhẹ dung dung. Đan thành. Lâm viêm nhìn tiêu diễm kia dung dung đan lô tử tốn nói. Không bao lâu trong bầu trời thiên địa dị tượng xuất hiện. Mây đen hội tổ đan lôi dũng động. Tiêu diễm đồng dạng là luyện chế thất phẩm đan dược dẫn đồng đan lôi. Ta đi lại có người phải ra đan. Là tiêu diễm. Hắn luyện chế cũng là thất phẩm đan dược. Không biết sẽ là như thế nào đang dược văn lúc. Mọi người một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy khiếp sợ nhìn tiêu diễm. Hai tay thao phóng đến thiên hỏa. Tình liên thanh hỏa. Không ngừng tăng cường hỏa diễm luyện chế. Âm cùng lúc đó, một đảo to lớn tiếng sấm vang rồi không chung. Nặng nề mây đen bên trong thô thoáng lôi điện kịch liệt quay cuồng. Dầm dầm một giây ghế tiếp. Lưỡng đảo đan lôi cơ hồ trong cùng một lúc hung hăng hướng tiêu diễm bảo kích xuống điện quang chợt lóe. Lôi điện ầm ầm hạ xuống. Toàn trường toàn bộ tu luyện giả đều là không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tê ta đi, đan lôi tốt. Rời ả lần này luyện đan đại hội đều là một ít xỉ biến thái nhân vật a Mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn trên bầu trời đan lôi, không nhìn được nhổ nước bọt đảo. Chàng này luyện đan đại hội, đã vượt qua bọn họ tưởng tượng đơn giản là xuất sắc tuyệt luôn. Giờ phút này tiêu diễm toàn lực chống lại đến mạnh mẽ đan lôi. Một đảo so với một đảo hung, một đảo so với một đảo đáng sợ. Âm to lớn tiếng sấm tử ở trên trời vang lên một khắc kia, liền không có đình chỉ qua. Tiêu diễm đưa tới đan lôi ở thanh thế phía trên, hoàn toàn không kém gì lâm viêm. Thật sự lấy ra động cũng là cực kỳ khủng bố. Toàn thân hắn đều bị hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí cùng với chính mình linh hồn lực bao vây đến. Ở đó từng đảo mạnh mẽ đan lôi chi xuống biểu hiện thập phân ương ngảnh. Thình thịt vành đan lôi bảo kích. Điên cuồng rơi vào tiêu diễm phòng ngự bình chướng trên. Phát ra từng đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh. Tiêu diễm phòng ngự bình chứng cũng là từng tầng một phá toái tình huống cũng không so với lâm viêm tốt bao nhiêu. Nhất là ở đệ thứ sáu đan lôi thời điểm tiêu diễm tỏa hạ luyện đan đài đã bị chấn bảo ra vết sách. Ta đi. Cách này còn có thể đủ chẳng đảo thứ bảy đan lôi sao xem ra là không hy vọng. Luyện đan đài đã sắp muốn không chịu nổi. Chấm dứt. Nhìn tiêu diễm tỏa hạ luyện đan đài tan vỡ bộ ráng. Mọi người đều là cho là tiêu diễm sắp bị đảo thứ bảy đan lôi trung kết Mà sự thật tiêu diễm giờ phút này cũng mười phần khẩn trương Đem trong cơ thể hết thảy linh khí cùng linh hồn lực trong cùng một lúc điều động chuẩn bị chống lại Đảo thứ bảy đan lôi Tiểu gia hỏa cẩn thận Đảo thứ bảy thiên lôi lập tức phải dược thần nhìn trên bầu trời hội tụ mạnh mẽ đan lôi Giọng ngưng trọng nhắc nhở Trước mặt lục đảo đã đem tiêu diễm dung ra nổi thương. Đảo thứ bảy đan lôi. Tiêu diễm có thể không có thể tiếp được. Ngay cả lão sư hắn dược thần. Cũng không có tuyệt đối nắm chặt. Dù sao thất phẩm đan dược đan lôi nhưng là cực độ nhân vật khủng bố. Nhất là đan dược phẩm chất đạt tới thượng phẩm sau càng là làm người không cách nào tưởng tượng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 729 tiêu diễm luyện đan đài sụp đổ U. Vinh Quy Quy Mơ Nghe thấy mình lão sư lời nói tiêu diễm nặng nề gật đầu một cái toàn lực chống lại đảo thứ bảy đan lôi Mà giờ khắc này trên bầu trời đảo thứ bảy đan lôi đã ngưng luyện hoàn thành Khổng lồ lôi điện liền như vật sống ở chầm chầm trong mây đen bốc lên xuyên qua Khí thế kia mãnh liệt bộ ráng hoàng nếu có thể phá hủy hết thảy như vậy đáng sợ. Ẩm. Um, mỗi một khắc. Tiêu diễm sở luyện chế thất phẩm đan dược dẫn đồng cuối cùng một đảo đan lôi. Ở một đảo kinh thiên động địa tiếng sấm xuống. Hung hăng hướng tiêu diễm lò luyện đan đánh xuống hoành nhưng mà một trong trước mắt. Đảo kia mạnh mẽ đan lôi. Liền hung hăng rơi vào tiêu diễm linh khí bình trướng phía trên. Răng rắc răng rắc ngay sau đó. Liện nghe từng đảo thanh thúy tan vỡ âm thanh truyền ra. Tiêu diễm toàn bộ linh khí bình trướng cũng trong nháy mắt đều bị phá hủy. Kia lôi điện cũng là đòn nghiêm trọng ở tiêu diễm hắc ma đỉnh luyện trên lò luyện đan. tranh nhất thời, một đảo to lớn thiết tiếng vang truyền ra. Tiêu diễm lò luyện đan cùng với luyện đan đài quanh một tiếng liền chìm xuống. Ún um ảo! Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao truyền ra từng đảo tiếng kinh hô thanh âm đi, lần này xong đời. Chơi xong quá thảm. má Đức cực kỳ kinh khủng A Nhìn thấy tiêu diễm liền người mang đan lô theo luyện đan đài thoáng cách băng sụp xuống. Trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Mặc dù tiêu diễm luyện chế ra thất phẩm đan dược. Nhưng nếu là không thể chịu đựng ở đan lôi tẩy lễ lời nói. Đó cũng là không có nửa điểm tác dụng. Giờ phút này toàn trường ánh mắt đều ngưng tụ ở kia theo luyện đan đài đồng thời chìm xuống tiêu diễm vị trí chỗ ở. Nơi nào, khói dày đặt cuồn cuộn bụi mù tứ tán. Tiêu diễm cùng với hắn lò luyện đan đều bị cuồn cuộn cho bụi cho nồng bao ở trong đó. Đến cùng như thế nào đây tiêu phi cùng tiêu linh nhi mặt đầy lo âu nhìn tiêu diễm vị trí chỗ ở. Nơi nào đắt là luyện đan dưới đài phương. Đan tông mặt đất. Mới vừa kia một đảo mạnh mẽ đan lôi Coi như là hai người bọn họ hợp lực chống cự Cũng tuyệt đối không chống đỡ được yên tâm đi Hắn không việc gì Lâm Viêm cảm giác một chút Khẽ cười nói Không chỉ có người không việc gì Đan dược cũng không có vấn đề Chớ quên Hắn chính là Tiêu Diễm A Nghe Lâm Viêm lời nói Tiêu Phi cùng Tiêu Linh Nhi trên mặt nhất thời lộ ra một vệt mong đợi chi sắc Bọn họ lần nữa nhìn về phía lâm viêm vị trí chỗ ở. Một trận gió thổi lất phất mà qua. Đem ghia cuồn cuộn cho bụi. Cho hoàn toàn suy tàn ra. Ngay sau đó, liền nhìn thấy lâm viêm trong lòng bàn tay, lơ lứng một viên tử sắc thất phẩm đan dược. Không nghi ngờ chút nào đó là thất phẩm bên trong đứng đầu đan dược, phá tôn đan. Cùng lâm viêm, luyện trí được đan dược, cơ hộ như ra vừa rút lui, qua, lại giữ được. Ngư bức ở dưới tình huống như vậy, vẫn có thể đem đan dược cho giữ được quá châu. Nhìn thấy tiêu diễm thành. Công đem tự mình luyện chế đan dược cho giữ được chung quanh tất cả mọi người đều là một mảnh giật mình chi sắc. Ở như vậy cường hoàng đan lôi chi xuống, liền luyện đan đài cũng bị phá hủy. Vẫn có thể giữ được đan dược cũng là rất mạnh thực lực. Lão sư đa tạ. Tiêu diễm đem thất phẩm phá tôn đan cho bỏ vào một cái tinh xảo trong bình ngọc, nội tâm cảm kích nói. Với vi sư còn khách khí làm gì trước mắt linh hồn linh nghĩ, đem đan dược đưa lên hiểm nghiệm đi. Tiêu diễm lão sư tử tốn nói, được, tiêu diễm nội tâm đáp một tiếng. Ngay sau đó thân hình động một cái, đi tới đan tôn chư vị trưởng lão và tôn chủ trước mặt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 730 thông báo phẩm chất thuốc ngay sau đó. Tiêu diễm đem đan dược đưa cho đan tông chư vị trưởng lão và tông chủ. Đan tông tông chủ dẫn đầu kiểm nghiệm một phen, hơi kinh hãi, sau đó đem tiêu diễm đan dược triển lãm đan trên đài. Nơi nào? Để nhất để lên đan dược. Đương nhiên đó là lâm viêm thật sự luyện trí được đan dược tiêu diễm đan dược cũng rất mạnh A Đan tông đại trưởng lão nhìn tiêu diễm đi khán đài vị, mặt đầy kinh ngạc nói Đúng vậy, hai người này, ngày sau kết quả sẽ trưởng thành đến dạng gì bước cách này không ai nói rõ được a Còn lại đan tông trưởng lão đều là mặt đầy kinh ngạc chi sắc Tiêu diễm cùng lâm viêm thật sự luyện trí được đan dược kia phẩm chất đều là rất cao tồn tại Bọn họ đã quả quyết, hàng nhất tất nhiên sẽ ở trong hai người sinh ra Còn lại luyện đan sư chính là lần nữa cảm nhận được một cổ lực áp bách. Tới cuối cùng còn thất bại luyện đan sư càng là có khối người. Thậm chí ở đan lôi chi xuống trực tiếp đan lô nổ mạnh cũng có. Tên kia hát bào nhân thần bí luyện đan sư ở ngày thứ bảy buổi sáng luyện chế thành công ra một quả thất phẩm đan dược. Sau đó lục tục ngũ phẩm lục phẩm luyện đan sư đem chính mình đan dược cho hiến dâng lên bất quả. Bọn họ cũng rất rõ ràng. Chính mình như vậy phẩm dai. Ở lâm viêm cùng tiêu diễm sở luyện chế đan dược trước mặt. Hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới. Nhưng bọn hắn cũng là mình có thể chứ như vậy trong hoàn cảnh hoàn thành luyện chế đan dược mà cảm thấy vinh hạnh. Dù sao, vẫn có không ít trẻ tuổi tới rèn luyện chính mình mật sắc. Hạng nhất kết quả sẽ là ai chứ không biết a bất quá nhìn đan dược chỉ có 3 người luyện chế ra thất phẩm. Đan lôi mạnh hơn hay lại là lâm viêm, nghe nói dẫn động đan lôi càng mạnh, đan dược phẩm chất cũng thì càng tốt. Khó mà nói a tiêu diễm đan lôi cũng không yếu à. Lúc này tất cả mọi người đều là mặt đầy hiếu kỳ nghị luận. Thứ luyện đan đại hội hàng nhất đắc chủ. Đến tổ cùng là ai phải biết đạt được hạng nhất. Đây chính là có thể có cơ hội thu phục thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa đây. Cổ đăng hoa hỏa uy lực, rất nhiều người đã từng gặp qua. Đây tuyệt đối là một loại cực kỳ khủng bố thiên hỏa. Đan Tông Trư vị trưởng lão cùng với Tông Chủ cũng đều đang thương lượng hạng nhất đắc chủ. Bọn họ đem thất phẩm đan dược tới tiến hành giám định cuối cùng chọn lựa ra lâm viên cùng tiêu diễm. Không ra ngoài dữ liệu, hạng nhất quả nhiên vẫn là trong hai người một vị. Chư vị khổ cực, đan tông đại trưởng lão nhìn tham gia luyện đan đại hội một đám luyện đan sư, nói, những thứ này đan dược người luyện chế, mời cầm đi đi, chỗ này của ta tập trung tuyên bố xuống, lệ thủy luyện đan sư ngũ phẩm, sở luyện chế đan dược, ngũ phẩm phá hoàng đan, phẩm chất, thượng phẩm, vương Đan tông đại trưởng lão theo thứ tự đem những thứ kia luyện chế thành công đi ra luyện đan sư đan dược cho thông báo ra như vậy không chỉ có vì bọn họ ra tăng danh tiếng. Vẫn có thể để cho bọn họ có càng nhiều thu hoạch. Dù sao, luyện đan sư nhưng là một cách hấp dẫn nghề. Không chỗ không phải là muốn tranh đoạt tồn tại. Cho dù không có đạt được luyện đan đại hội hàng nhất, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì này nhân sinh có chút hạ xuống. Ngược lại, còn tiếp tục lớn lên đi lên. Tiêu diễm thất phẩm đan dược, phá tôn đan, tinh phẩm phẩm chất. ùn ảo. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn tiêu diễm bình ngọc. Ở trong đó, chứa chính là thất phẩm đan dược, tinh phẩm phẩm chất phá tôn đan. Vô số cường giả đều có một loại sông lên cướp đoạt xung động. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 731 cuối cùng hàng nhất nhưng đan tông thực lực mạnh mẽ. Để cho bọn họ nổi tâm loại ý niệm này. Rất nhanh thì biến mất. Phải biết. Đan tông chư vị trưởng lão. Cộng thêm đan tông tông chủ. trận kia cho. Tuyệt đối không phải tại chỗ vây xem tu luyện giả có thể dung chuyển. Một tên linh Tôn cấp cường giả cộng thêm 10 tên bất đồng tinh cấp linh tông. Loại này vật phổng lồ bọn họ đều là có lòng nhát gan Tiêu huyên luyện đan thuật quả nhiên lời hại A Lại luyện chế ra tinh phẩm phẩm chất phá tôn đan chúc mừng Lâm viêm nghe đan tôn đại trưởng lão lời nói Mặt đầy chúc mừng hướng về phía tiêu diễm nói Lâm huyên quá khen Ngươi chỉ dùng 4 ngày liền luyện chế thành công ra một quả thất phẩm đan dược Bàn về luyện đan thực lực Ngươi đang ở đây trên ta Tiêu Diễm nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói 4 ngày luyện chế ra một quả thất phẩm đan dược tuyệt đối là hắn lần đầu tiên thấy Vận khí tốt mà thôi ta cũng chỉ là lần đầu tiên thử luyện chế thất phẩm đan dược không nghĩ tới lại thành công Lâm Viêm khiêm tốn cười cười nói Lần đầu tiên luyện chế thất phẩm đan dược Tiêu Diễm nghe một chút Nhất thời sắc mặt đông lại một cái Mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm hắn bất kể thế nào nhìn lâm viêm cũng không giống là lần đầu tiên luyện chế thất phẩm phá tôn đan A Kia thuần thuộc thao tác thủ pháp đơn giản là đại sư cấp bậc. Lần đầu tiên luyện chế thất phẩm đan dược chỉ hao phí 4 ngày. Hơi bị quá mức kinh khủng một chút. Ừ. Thật ra thì đang luyện đan đại hội trước. Ta vẫn chỉ là một tên lục phẩm luyện đan sư mà thôi. Lần này cũng coi là quyết đánh đến cùng. Lâm Viêm tử tốn nói, t tiêu diễm văn lúc ngược lại hít một hơi khí lạnh bị Lâm Viêm lời nói hoàn toàn cho khiếp sợ đến. Can đảm này, dũng khí này cũng là không ai. Một tên lục phẩm luyện đan sư lại dám trực tiếp đồng thủ luyện chế thất phẩm đan dược thật là quá mạnh mẽ. Tiêu diễm xuất phát từ nội tâm bội phục Lâm Viêm đối với Lâm Viêm đan hương cùng thực lực cũng biểu thị kính nể. Lâm huyên quả nhiên là cỡ trọng thiên độc nhất vô nhị thiên tài, ta tiêu diếm bội phục. Tiêu diếm mặt đầy chân thành nhìn Lâm viêm, nói. Hắn bây giờ đã có một loại dự cảm, vậy chính là mình sắp thua. Bởi vì, bây giờ, cuối cùng đan dược. Chính là Lâm viêm. Còn không có bị thông báo ra tất cả mọi người đều mặt đầy mong đợi chờ đợi tuyên bố. Thậm chí hơi không kiên nhấn lên nói mau a Lâm viêm luyện chế đan dược là cấp bậc gì à chính là A Nói mau A Lâm viêm luyện chế đan dược là cấp bậc gì à vội vàng công bố hạng nhất đi Vây xem tu luyện giả đều là mặt đầy nóng này thúc sụp Hẳn không được lập tức cũng biết hàng nhất là ai đồng thời Bọn họ đối với lâm viêm thật sự luyện chế được đan dược Càng là vô cùng hiếu kỳ Đan tông đại trưởng lão thật giống như cố ý ở treo mọi người khẩu vị như thế Hắn một tay cầm lên lâm viêm tinh xảo bình ngọc. Nhìn mọi người. trầm rãi nói. Lâm viêm. Thất phẩm đan dược. Phá tôn đan. Phẩm chất cực phẩm. Oanh. Đan tôn đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt toàn trường thoáng cách tao đồng lên cực phẩm ta tào đỉnh phong phẩm chất đan dược. Rời ạ hay lại là thất phẩm đây không khỏi quá mạnh mẽ một chút. Mẹ nhà nó. ngưu bức đại phát. Không người không khiếp sợ, không người không kinh ngạc. Lâm viêm thật sự luyện trí được thất phẩm đan dược, phá tôn đan. Cực phẩm phẩm chất trấn Việt toàn trường. Tiêu diễm nghe được cái này kết quả thời điểm nội tâm không khỏi tràn đầy vô tận thất vọng. Hắn bại thua ở về phẩm chất mặt. Bại bởi lâm viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 732 lâm viêm đoạt cút mặt dù nội tâm 10 phần không cam lòng. Nhưng không có cách nào thua thì thua. Mặc dù hắn và tiêu diễm luyện chế đan dược đều là thất phẩm phá tôn đan. Nhưng hắn luyện chế đan dược phẩm chất, nhưng là so với lâm viêm sở luyện chế đan dược phẩm chất thấp hơn cấp 1. Một cái cực phẩm, một cái tinh phẩm. Ai mạnh ai yếu, hiển nhiên một nhưng. Tiểu gia hỏa không nên nản trí, ngươi đã rất không tồi. Dược thần biết tiêu diễm nội tâm thất lạc An ủi nói. Thiên hỏa chúng ta còn có thể lại tìm. Không dùng tải trên một thân cây treo cổ. Hơn nữa kia lâm viêm nắm giữ hai loại thiên hỏa. Luyện chế được đan dược phẩm chất cao hơn ngươi cách này cũng không kỳ quái. Bàn về thiên phú. Các ngươi hay lại là ngang sức ngang tài. Nếu là ngươi quả thực không bỏ được đi. Đợi tiểu tử kia bắt được thiên hỏa sau. Vi sư có thể giúp ngươi đem thiên hỏa cho đoạt lấy chính là cổ tinh linh hoàng. Vi sư còn không có coi ra gì Trên mảnh đại lục này còn không có vi sư ta không thể treo vào người Tiêu diễm nghe thấy mình lão sư dược thần lời nói Nội tâm vô cùng làm rung động Hắn biết lão sư hắn đều là chính mình Nhưng là loại chuyện này nếu là đúng người khác lời nói Ngược lại còn dễ nói Nhưng là đối với lâm viêm hắn có chút không xuống tay được Dù sao, bất kể nói thế nào Lâm Viêm đối với hắn người tiêu gia cũng có một chút ăn tình. Hắn tuyệt đối không thể bởi vì vì lợi ích một người, liền xuống tay với Lâm Viêm. Tiêu diễm là một người trọng tình trọng nghĩa, loại này ăn đền oán trả sự tình, hắn không làm được. Lão sư, ta minh mạch, ta thử cùng hắn trao đổi một chút đi. Nếu như không được lời nói, chúng ta lập tức lên đường tiếp tục đi tìm thiên hỏa. Tiêu diễm nổi tâm đối với mình lão sư, dược thần nói. Được, đây mới là ta hảo đồ đệ. Dược thần nghe tiêu diễm lời nói, vui vẻ yên tâm cười cười. Hắn biết, đồ đệ mình tiêu diễm, đã không còn là năm đó cái đó ngây thơ thiếu niên. Bây giờ tiêu diễm, vô luận là tâm tính, vẫn ghiên nhẫn khắp mọi mặt cũng đã là người trưởng thành nên có. Ở bạn cùng lứa tuổi chính giữa, tuyệt đối là cực kỳ già dặn tồn tại, phía, dưới. Ta tuyên bố đạt được thứ luyện đan đại hội hạng nhất là Lâm Viêm. Theo đại trưởng lão tiếng nói rơi xuống toàn trường nhất thời vang lên một đảo nóng này trào dâng tiếng vỗ tay. Ba ba ba. Lâm Viêm hướng về phía mọi người mỉm cười ngỏ ý cảm ơn. Ngay sau đó đem chính mình đan dược cho thu hồi Lâm Viêm. Chúc mừng ngươi đạt được hạng nhất. Mời theo chúng ta đến đây đi. Đan Tông đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm nói. Được. Lâm Viêm khẽ gật gật đầu Đầu nhìn Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao nói Các ngươi ngay tại Đan Tông chờ ta đi Bây giờ trên người của ta có phá tôn Đan Các ngươi rất nguy hiểm Đại trưởng Lão có thể để cho bằng hữu của ta đồng thời vào Đan Tông sao dĩ nhiên có thể Đan Tông Đại trưởng Lão minh bạch Lâm Viêm đang suy nghĩ gì không chút do dữ nói Đa tạ Lâm Viêm cảm kích cười một tiếng Đầu nhìn tiêu diễm ba người Nói Các ngươi Cũng đi vào chung không lâm huyên Ta nghĩ rằng thương lượng với ngươi một chuyện Tiêu diễm nhìn lâm viêm Vẻ mặt thành thật nói Ngươi nghĩ theo ta đổi thiên hỏa sao Lâm viêm nghe tiêu diễm lời nói Không chút nghĩ người hỏi nhỏ Ngạch vâng Tiêu diễm hơi sửng sờ Không nghĩ tới lâm viêm lại liếc mắt Một liền thấy xuyên hắn ý tưởng Mặc dù ta rất muốn giúp ngươi Nhưng thật xin lỗi Thiên hỏa với ta mà nói Khả năng cùng đối với ngươi như thế trọng yếu Thậm chí càng trọng yếu hơn Lâm viêm vẻ mặt thành thật nhìn tiêu diếm nói chuyện của ta Ngươi nên nghe qua Ta yêu cầu thiên hỏa Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 733 đan tôn cấm địa khu vực cho nên Ngày này hỏa Ta không thể nhường cho ngươi Cũng sẽ không trao đổi Lâm Viêm thần sắc vô cùng kiên định, không cho Tiêu Diếm một chút cơ hội Nếu Lâm Huyên đều đang nói như vậy, ta đây cũng không miễn cứng Lâm Huynh Tiêu Diếm cười nhạt, nói Ngay sau đó Lâm Viêm ba người cùng Tiêu Diếm ba người nói lời từ biệt sau, liền trực tiếp đi vào đan tông bên trong Tiêu Diếm cũng là lần nữa lên đường đi tìm thiên hỏa con đường Thứ luyện đan đại hội đạt được á quân đối với tiêu diễm mà nói tuyệt đối là cực kỳ không hài lòng. Hắn muốn là hạng nhất. Là ngày đó hỏa bảng hạng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Đáng tiếc đều bị lâm viêm cho cướp đoạt đi. Lão sư. Tiếp theo mời đối với ta tiến hành càng nghiêm khắc tu luyện đi. Ta nghĩ rằng trở nên mạnh hơn. Lần gặp mặt sau. Nhất định phải mạnh hơn hắn. Tiêu diễm mặt đầy kiên định nói, được, vi sư nhất định đúng ngươi tiến hành càng nghiêm khắc tu luyện, khi tiến vào hoàng gia đấu phân học viện, lấy được thiên hỏa trước, đột phá tới Linh Tùng. Dược thần thấy đệ tử mình như thế có ý chí chiến đấu, cũng không tạo tiêu diễm ý chí chiến đấu, dự định là tiêu diễm tiến hành càng gian khổ lịch luyện, mang theo phấn đấu. Vượt qua Lâm Viêm tâm tư bước lên ghi hạn nửa năm ma dự con đường tu luyện Mà Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao Diệp hiểu hiểu ba người đi vào Đan Tông Hai vị Mỹ nữ bị tiếp nạp tiến vào trong phòng khách quý chờ đợi Lâm Viêm Lâm Viêm là là theo chân Đan Tông Đại trưởng Lão Đan Tông Tông chủ thánh Đan Đại Mỹ nữ Đi Đan Tông tấm địa Phong ấm áp chí cổ đăng hoa hỏa địa phương Mấy phút Lâm viêm liền tới đến đan tông cấm địa khu vực Cổ đăng hoa hỏa đang ở bên trong Hỏa diếm đã ngưng luyện thành hình Rất có linh trí Chúng ta đan tông cũng là hao phí rất nhiều sức lực Mới đem cho đồng phục Đan tông đại trưởng lão nhìn lâm viêm mặt đầy dặn dò nói Chờ một hồi ngươi thu phục cổ đăng hoa hỏa thời điểm Có thể nhất định phải chú ý cổ đăng hoa hỏa dự kế Không muốn lâm vào huyến cảnh chính giữa Nếu không lời nói, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Được, đa tạ đại trưởng lão nhắc nhở, bất quá ta có một cái yêu cầu quá đáng. Lâm viêm đảo, không ngại nói thẳng. Đan tông đại trưởng lão đảo, ta muốn ở chỗ này đột phá linh tông sau. Lại vào đi thu phục thiên hỏa có thể được lâm viêm nhìn đan tông đại trưởng lão cùng đan tông tông chủ. Hỏi, đảo cũng không thành vấn đề. Bất quá ngươi nếu là tấn cấp thời gian quá xài lời nói. Ngày này hỏa phong ấm một khi suy hiếu. Chúng ta đây đến lúc đó nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác. Đan Tông Tông Chủ nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. Một điểm này Thánh Tông Chủ đừng lo. Ta lập tức cộng thêm mấy tầng trời hỏa phong ấm. Đem cổ đăng hoa hỏa cho chói buộc lên Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ngươi đã quyết định vậy cũng có thể. Thánh Tông chủ gật đầu một cái cho phép Lâm Viêm quyết định. Nàng biết Lâm Viêm là tâm tư gì cùng ý tưởng ở Đan Tông bên trong tiến hành tấn cấp. Đây đối với hắn an toàn mà nói. Tất nhiên là có chút bảo đảm. Dù sao, bây giờ Lâm Viêm đạt được luyện Đan Đại hội hàng nhất đắt là để ngũ trọng thiên nổi danh nhân vật. Trên người mang theo thất phẩm cực phẩm Đan Dược, phá Tôn Đan. Đi ra ngoài tất nhiên sẽ bị vô số thế lực cùng tu luyện giả cho để mắt tới. Đến lúc đó, nguy hiểm nặng nề, muốn tấn cấp, hiển nhiên là cực kỳ mệt chuyện phó Cho nên, đan tông bên trong, là lâm viêm ở để ngũ trọng thiên bên trong, lựa chọn tốt nhất. Vậy thì cảm ơn Thánh Tông Chủ và Đại trưởng Lão An Tình. Đối đãi với ta thành công đột phá thu phục thiên hỏa. Nhất định có hậu tạc. Lâm viêm cảm kích hướng về phía đan tông đại trưởng lão cùng tông chủ nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 734 thiên bảo tháp 43 tầng đã khai mở sau đó. Lâm viêm bắt đầu đối với cổ đăng hoa hỏa tiến hành thêm tầng phong ấm. Dù sao hắn cũng không biết mình đột phá linh tông kết quả cần cần thời gian bao lâu ba tầng trời hỏa phong ấm lại đi sau. Kia nguyên sao động cổ đăng hoa hỏa. Hiển nhiên là biết điều không ít. Ngay sau đó, Lâm Viêm ở Đan Tông bên trong tìm một nơi tu luyện thiên thai bắt đầu tiến hành tu luyện. Kenh, tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Cùng lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở Lâm Viêm trong đầu vang lên. Lâm Viêm vận chuyển công pháp cỡ thiên phần viêm quyết, điên cuồng hấp thu quanh mình trong không khí linh khí. Linh khí theo lâm viêm mau lỗ chui vào lâm viêm trong cơ thể, sau đó bị lâm viêm tiến hành luyện hóa hấp thu. Cứ như vậy ước chừng kéo dài suốt một ngày, lâm viêm trong cơ thể linh khí đã rõ ràng có tăng trưởng. Hắn lập tức từ không gian tháp chính giữa xuất ra một quả đan dược, lục phẩm phá tông đan. Có thể làm cho cổ tinh linh hoàng cường giả 100% đột phá linh tông cấp bật đan dược. Lâm viêm không chút do dự đem lục phẩm phá tông đan ném vào trong miệng mình Sau đó một trận nhai Kẹo kẹt kẹo kẹt Chỉ nghe thanh thúy nhai thanh âm chuyển ra Lâm viêm đem viên kia phá tông đan nuốt vào bụng mình bên trong Keng Tháp chủ ăn một viên phá tông đan Đan dược tăng lên tới dược lực cực hạn Ngay sau đó Chỉ nghe thấy ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Ngay sau đó Lâm viêm liền cảm nhận đến trong cơ thể phá tông đan lực no. Trong nháy mắt nổ tung bất quá. Kia phá tông đan lực no cũng không phải là toàn bộ nổ mạnh. Mà là theo lâm viêm hấp thu cùng luyện hóa. Dần dần tràn ra. Dù sao, mạnh mẽ như vậy đan dược bên trong dược lực nếu là trong nháy mắt bùng nổ lời nói. Lâm viêm căn không dịp hấp thu luyện hóa. Đến lúc đó sinh ra kết quả cũng cũng chỉ có một. Đó chính là sanh bảo thân thể của mình Hắn điên cuồng hấp thu lục phẩm phá tông đan lực đo Đây chính là hắn tân tân khổ khổ luyện chế được đan dược Chính là chờ đợi đột phá linh tông ngày này Dầm dầm Lâm viêm trong cơ thể linh khí điên cuồng Dũng động Phản phất cuồn cuộn không dứt Hắn áp chế những thứ kia linh khí Tại chính mình gân mặt chính giữa lưu chuyển Cuối cùng mới hội tụ tiến vào trong đan điền Tên tiểu tử này bằng chừng ấy tuổi Liền muốn đột phá Linh Tông Thiên Phú thật sự là quá kinh khủng Đan Tông chư vị trưởng lão Cùng với Đan Tông Tông chủ nhìn thấy Lâm Viêm đã hoàn toàn đầu nhập đột phá Linh Tông tu luyện chính giữa Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc Bọn họ chưa từng thấy qua có người Thiên Phú lại như vậy cường hoành 18 tuổi Cậu tinh Linh Hoàng bây giờ càng là muốn đột phá Linh Tông Cách này ở cửu trọng thiên đại lục trên đơn giản là chưa bao giờ nghe trước giờ chưa từng thấy. Bỏ ra thiên phú tu luyện không nói. Tên tiểu tử này năng lực luyện đan. Cũng hoàn mỹ đạt tới thất phẩm. truyền đi. Sợ rằng có thể oanh đồng toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Nói tới chỗ này, lâm viêm luyện trí thành công ra thất phẩm đan dược, phá tôn đan sau. Cũng là thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 43 tầng bảo tháp. Thất phẩm luyện đan tháp. Lui về phía sau, lâm viên lại luyện chế thất phẩm đan dược lời nói. Cũng không cần tự mình đồng thủ. Trực tiếp sử dụng ngàn tầng bảo tháp 43 tầng bảo tháp tiến hành thao tác. Tỷ lệ thành công 100%. Tốc độ cũng mau kinh người. Phẩm chất tự nhiên đều là cực phẩm phẩm chất. Phải biết bảo tháp xuất phẩm tất trúc cực phẩm. Không phải là cực phẩm bảo tháp tuyệt đối sẽ không ra. Đây chính là ngàn tầng bảo tháp Ngưu bức chỗ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 735 tấn thăng nhất tinh linh Tông oanh. Theo một đảo linh khí cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Lâm viêm oanh thân rất nhanh liền bị linh khí nồng nặng hội tụ bọc lên cả người hắn đã hoàn toàn bị che phủ ở trong đó. Căn không thấy rõ mặt mũi. Lâm viêm điên cuồng hấp thu quanh mình linh khí. Không ngừng điền vào cái kia cần linh khí trùng kích linh tông cấp bậc đan Điền Như thế, một ngày lại một ngày. Ước chừng thời gian một tháng đi qua sau, Lâm Viêm đã mơ hồ xúc sở đến linh tông cấp bật ngưỡng cửa. Mà giờ khắc này trong bầu trời, hơi có biến động. Phản phất là gì tượng sinh thành cảnh tượng để cho người cảm thấy một ít kỳ quái. Đan tông phía trên vùng trời kia chuyện gì có gì động A Bộ dáng kia, nhìn dáng dấp có người muốn tấn cấp Đan thành bên trong Rất nhiều tu luyện giả ở nhận ra được trên bầu trời biến hóa lúc Trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc chi sắc Thiên mà sản sinh dị tượng có thật nhiều loại khả năng Loại thứ nhất đột phá tu vi tấn cấp Loại thứ hai cao phẩm đan dược thành đan dẫn đồng đan lôi Loại thứ ba thiên giai công pháp sinh ra Loại thứ tư cao phẩm vũ khí sinh ra. Loại thứ... 5 cao phẩm đan lô sinh ra. Loại thứ sáu. Giờ phút này. Đan thành đan tông Thượng phương thiên không xuất hiện dị tưởng. Hiển nhiên là mấy loại dị tưởng bên trong một loại. Đột phá tu vi dị tưởng. Vô biên không trung xuất hiện một đảo bàng đại hỏa diễm toàn qua Kia trong nước xoáy lộ ra một cổ mười phần hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí nồng nặng. Cùng tu luyện trên đài lâm viêm, liên tiếp thành một đường. Lâm viêm điên cuồng hấp thu ghi thiên địa dị tưởng bên trong tinh thuần hỏa thuộc tính linh khí. Điên cuồng đánh thẳng vào linh tông cấp bật cường giả. Cùng lúc đó, lâm viêm trong cơ thể phá tông đan dược hiệu cũng vào giờ khắc này phát huy ra cuối cùng lực lượng. Oanh! Hắn bên trong đan điền linh khí, điên cuồng rũng động. Linh tông cấp bật cường giả bình chướng, đang bị lâm viêm toàn lực đánh thẳng vào. Trong thiên địa, họa thuộc tính linh khí bao trùm, tràn ngập lâm viêm quanh thân hơn trăm thước phạm vi. hắn toàn lực vận chuyển cửa thiên phần viêm huyết tốc độ kia, cũng đang không ngừng tăng nhanh. Mỗi một khắc, lâm viêm đánh trúng lực lượng, hung hăng tới một lần trùng kích, quanh. Nhất thời đảo kia to đại bình trướng, liền bị lâm viêm thành công đột phá. hắn khí tức toàn thân cũng trong nháy mắt nhanh chóng ngưng tụ, hút. Trung quanh linh khí càng là trong khoảnh khắc bị lâm viêm toàn bộ hấp thu Lâm viêm khí tức thoáng cách trở nên vô cùng bình cùng trước kia sao động đơn giản là tưởng như hai người Kèm theo đồng thời trên bầu trời hỏa diễm toàn qua dị tượng cũng là trầm rãi biến mất Dị tượng biến mất không có tan vỡ xem ra lại là một gã cường giả sinh ra Dị tượng kia sợ là linh tông cấp bật cường giả đi Đan Thành bên trong rất nhiều tu luyện giả nhìn Đan Tông không chung phương hướng thiên địa gì tưởng biến mất. Đều là mặt đầy khiếp sợ nói. Bọn họ ở Đan Thành cũng đã gặp không ít tương tự tình cảnh. Cho nên vẫn là có thể liếc mắt phân biệt ra tấn cấp đột phá bình trướng. Đan Tông lại nhiều một tên linh tông cấp cường giả để nhất thiết lực địa vị càng vững chắc. Không thể trêu vào A, Đan Tông tài nguyên hùng hậu bồi dưỡng cường giả đứng lên thật sự là quá đơn giản. Rất nhiều tu luyện giả cũng vào giờ khắc này Không khỏi than thở lên ganh Chúc mừng tháp chủ tu vì trở thành công đột phá Linh Tông cấp cường giả Khen Chúc mừng tháp chủ tu vì trở thành công đột phá Nhất kinh Linh Tông Kèm theo thiên địa sĩ tượng biến mất Lướng đạo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện Thanh âm nhắc nhở đồng thời vang lên Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 39 chương 736 tiến vào kết giới Thu phục thiên hỏa lâm viêm lúc này thở ra một hơi thật dài. Hụt! Chỉ cảm thấy toàn thân thần thanh khí sàng vô cùng dễ dàng. Ngay sau đó, hắn đứng lên hoạt động một chút chính mình gân cốt. Đùng đùng! Nhất thời, một đạo thanh thúy sàng khoái thanh âm từ lâm viêm toàn thân các vị trí cơ thể phát ra. Kia Linh tông cấp sức mạnh mạnh mẽ để cho lâm viêm hết sức hưng phấn. Hẳn không được lập tức tìm một người tới thử một chút mình bây giờ thân thủ. Bất quá Lâm Viêm rất nhanh sẽ biết có cơ hội bởi vì hắn sắp tiến hành thu phục thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Chúc mừng, Lâm Viêm tiểu hữu thành công đột phá Linh Tông. Ngay tại Lâm Viêm vừa mới đột phá Linh Tông thời điểm, Đan Tông trưởng lão cùng với Tông chủ đều là đi tới Lâm Viêm bên người. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Lâm Viêm liền trực tiếp đột phá Linh Tông. Cùng bọn chúng trong tương tượng bế quan 12 năm có thể là có trinh lệch rất lớn a Vận khí tốt mà thôi còn cần đa tạ chư vị tác thành. Lâm viêm khiêm tốn cười cười. Nói. Thánh công chủ. Mời mở ra phong ấm đi. Ta bây giờ liền đi vào thu phục thiên hỏa. Cổ đăng hoa hỏa. ngươi vừa mới tấn thăng linh tung. Chưa đối với mình bây giờ lực lượng có nắm trong tay giải hỏa. Bây giờ liền đi vào thu phục cổ đăng hoa hỏa. Nguy hiểm rất lớn à. Thánh đan tôn chủ nghe Lâm Viêm lời nói, vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm nói. Không việc gì, sớm muộn đều phải cùng cổ đăng hoa hỏa gặp mặt. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Thu phục thiên hỏa thân liền là một kiện nguy hiểm sự tình. Là không cách nào tránh khỏi. Được rồi, ngươi đã đắc, đắc ở trong nội tâm quyết định ta đây cũng không miễn cứng. Nhìn thấy lâm viêm mặt đầy kiên định thần sắc, đan tông tông chủ thánh đan lúc này đem chính mình bố trí phong ấm mở ra. Cùng lúc đó, đan tông dư trưởng lão cho đem phong ấm thiên hỏa kết giới mở ra một đảo đại môn. Cánh cửa này mở một cái, nhất thời một cổ trích nhiệt hỏa diễm, liền từ kết giới bên trong, mãnh liệt mà ra. Hừ! Còn muốn đi sao đan tông đại trưởng lão nhất thời rên lên một tiếng, vung tay lên. Văn lúc một cổ bàng bạc lực lượng hướng về phía kia hung tràn ra hỏa diễm nhào qua. Trong nháy mắt, liền đem kia muốn từ phong ấm bên trong chạy đến cổ đăng hoa hỏa cho ngăn đi. Thật là mạnh. Lâm viêm nhất thời cả kinh có chút điểm kinh ngạc. Đan tông đại trưởng lão, sợ là đã có thất tinh linh tông thực lực. Nếu không lời nói, làm sao có thể một đòn đem thiên hỏa cho bước đi. Mặc dù kia cổ đăng hoa hỏa lúc trước kia đột nhiên bùng nổ cũng không phải là toàn bộ lực lượng. Nhưng là đủ dễ dàng đốt diệt một tên linh hoàng cường giả. Lâm viêm tiểu hữu. Đi vào cũng phải cẩn thận. Cổ đăng hoa hỏa mặc dù có chú ta đan tông hả phong ấn. Về mặt sức mạnh mặt có chút áp chế. Nhưng như cũ không phải là cái gì dễ đối phó chủ. Đan tông chư vị trưởng lão, nhìn lâm viêm, mặt đầy giặn dò nói. Minh bạch đa tạ tiền bối môn nhắc nhở. Lâm viêm cảm tạ cười cười, nói. Được. Vội vàng vào đi thôi. Kết giới cửa vào một mực như vậy mở ra. Kia cổ đăng hoa hỏa không chừng lại muốn làm quái. Thánh đan Tông chủ thúc sụp một tiếng, nói. May là nàng cách này linh tôn cấp cường giả cũng không có định đi thu phục cổ đăng hoa hỏa. Dù sao, đây chính là thiên hỏa bảng thứ tư hỏa diễm. Cân nhắc đến đại cuộc nguyên nhân, nàng mạo hiểm. Dù sao thiên hỏa tính chất hàn liệt. Đối với nữ tính thể chất, có rất lớn bài xích. Nếu là thất bại lời nói, đan tông khả năng thì sẽ mất đi chấn giữ cường giả siêu cấp. Phải biết, đan tông tông chủ thánh đan, đây chính là danh xứng với thực linh tôn cấp cường giả. Ở trên thực lực tuyệt đối là đệ ngũ trọng thiên, nhất định là đứng đầu trong danh sách tồn tại. Được. Lâm viêm nặng nề gật đầu một cái, ngay sau đó hướng phong ấm bên trong đi tới. Lâm viêm ca ca. Ngay tại lâm viêm tức sẽ tiến vào phong ấm cổ đăng hoa hỏa kết giới bên trong lúc. Lý mộng giao thanh âm đột nhiên truyền vào lâm viêm trong tay. Ngay sau đó, Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu thân hình động một cái đi tới lâm viêm trước mặt. Hai nàng trên mặt cũng lộ ra một vẻ khó mà che giấu lo âu chi sắc. Nhất là Lý mộng giao. Nàng biết rõ thu phục thiên họa, là như thế nào nguy hiểm mực nào thống khổ sự tình. Lúc trước, nàng là chính mắt thấy qua lâm viêm thu phục thiên cương lôi họa. Kia thống khổ, căn không phải là vài ba lời có thể miêu tả. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Lý Mộng Diệp cũng không dám tưởng tượng, lâm viêm lúc ấy chịu đựng thống khổ bao lớn. Các ngươi làm sao tới không phải là hẳn thật tốt tu luyện sao lâm viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu, hỏi... Tiểu mộng lo lắng ngươi, không yên tâm, cho nên tới xem một chút. Diệp hiểu hiểu nói. Lâm viêm ca ca tiểu mộng cùng ngươi cùng nhau đi vào đi. Lý mộng giao nhìn lâm viêm, nói. Không được. Trong này rất nguy hiểm. Các ngươi cũng chờ ở bên ngoài đến đi. Trong vòng nửa năm, ta nếu là không có đi ra lời nói. Các ngươi sẽ để cửa trọng thiên. Lâm viêm nhìn lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu nói. Ta trước cho các ngươi đan dược Các ngươi cố gắng lợi dụng Nói không chừng chờ ta đi ra thời điểm Thực lực các ngươi cũng đã đột may vào Lâm Viêm ca ca Nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Không khỏi trong cảm giác tâm có chút thương cảm Các nàng giờ phút này giống như là Đang cùng Lâm Viêm tiến hành nói lời từ biệt như thế Lâm Viêm mình cũng biết Đã biết thứ thu phục thiên hỏa Nhất định là giữ nhiều lành ích Dù sao thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa nhưng là cực kỳ vượt dị tồn tại. Một cái sơ sầy rất có thể trực tiếp tử vong. Lâm viêm. Đã đến giờ. Phong ấm cửa vào không thể mở ra thời gian quá dài. Nếu không cổ đăng hoa hỏa sẽ tiến hành bão nổ đi. Đan tung tung chủ thánh đan nhìn lâm viêm chính ở chỗ này nói chuyện yêu đương, lúc này thúc sục. Nhớ ta nói chuyện ta đi. Lâm Viêm hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cười một tiếng. Xoay người hướng phong ấm vào trong miệng đi tới. Vác tay nhẹ vấy nói. Người có mệnh. Không muốn lo lắng cho ta. Bá. Một giây ghế tiếp, Lâm Viêm cả người đi vào đan tông cấm địa khu vực kết giới bên trong. Ngay sau đó. Kết giới cửa vào. Liện bị gắt gao phong bế lên Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn lâm viêm bóng lưng biến mất ở kết giới lối vào Nội tâm trở nên vô cùng nặng nề Hai người các ngươi liền phong cần lo lắng Hắn nếu lựa chọn con đường này Thì có chính mình biện pháp Thật tốt chờ ở bên ngoài đến đi Đan Tông Tông chủ thánh đan nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng lo lắng dáng vẻ Nói Lúc này phong ấm kết giới bên trong Một mảnh nhỏ không gian hư vô, không có nửa điểm ánh sáng có nhưng mà đưa tay không thấy được 5 ngón hắc án. Lâm viêm nhẹ nhàng điều động linh khí. Thiêu đốt nhất đoàn hỏa diễm lơ lượng ở trước mặt mình. Đem đường phía trước cho chiếu sáng lên hắn từng bước từng bước đi về phía trước đến. Cảm giác bén nhảy linh hồn lực khuyết tán bốn phía. Không hổ là thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa nóng bỏng thuộc tính quả nhiên mạnh mẽ. Một phen dọ thám biết đi xuống sau, lâm viêm nhất thời cả kinh, không khỏi lầm bầm lầu bầu nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 737 đối với thượng cổ đăng hoa hỏa. Ngay sau đó hắn bắt đầu tìm cổ đăng hoa hỏa nguyên tâm hỏa. Cũng chính là thiên hỏa thể. Chỉ cần đem thiên hỏa thể bắt lại, mới có thể đem cho thu phục. Nhưng đây cũng là hết sức khó khăn. Ở lâm viêm cảm giác bên trong, Căn không cách nào tìm được cổ đăng hoa hỏa nguyên thể ở nơi nào khắp nơi đầm đà hỏa thuộc tính lực lượng Khơi màu lâm viêm mỗi một cách hưng phấn thần kinh Chân hắn đạp hư không đi ở hư không trong Không gian hoàn toàn không cảm giác được mờ bến cũng không biết hư không phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại Bất quá Dựa vào thiên hỏa giữa liên hệ mật thiết Lâm viêm có thể rõ ràng cảm nhận được Giờ phút này cổ đăng hoa hỏa đại thể vị trí Mạnh nhất hỏa diễm chỗ nơi Chính là chỗ này bên Lâm viêm thân hình động một cái đi tới hư không trong phong ấm một nơi Hắn lật tay chính là một trường Bàng bạc hỏa diễm nhất thời mãnh liệt lên oanh chỉ nghe một đạo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra Lâm viêm trong lòng bàn tay lãnh đạm màu đỏ hỏa diễm phóng lên cao Không phải mới vừa rất hoành sao hiện tại đang tại sao giả chết lâm viêm cười lạnh một tiếng. Một trường hướng về phía cổ đăng hoa hỏa vị trí chỗ ở đánh tới. Hỏa diễm cuồn cuồn, tư không bên trong thiên hỏa bùng nổ. Quanh cổ đăng hoa hỏa tao ngộ lâm viêm công dích. Trong nháy mắt bốc lên lên bột sắc hoa hỏa. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tư không. Lâm viêm cả người cũng ở đây đồng thời thân ở trong biển lửa. Trung quanh bột sắc hỏa diễm, nhìn để cho người có chút mê loạn. Hắn điều động trong cơ thể thiên cương lôi hỏa. Cùng với băng xuyên dung viêm. Đem quanh thân tạo thành một đảo linh khí phòng ngự bình chướng. Đem cổ đăng hoa hỏa cho hoàn mỹ cách trở ở bên ngoài. Người tốt, thật đúng là một cách bảo tính khí A. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng điều động chính mình lực lượng bắt đầu đối với cổ đăng hoa hỏa tiến hành áp chế. Bất quá! Thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Cũng không phải là thiên cương lôi hỏa cùng băng xuyên dung viêm có thể so sánh. Phí thế kia tuyệt đối là muốn cường thịnh gấp mấy lần tồn tại. quanh ở lâm viêm đều đồng thể nổi lực lượng đồng thời. Cổ đăng hoa hỏa cũng trong nháy mắt đem tự thân hỏa diễm cho phun trào ra nhất thời. Lâm viêm thiên hỏa cùng cổ đăng hoa hỏa liền bắt đầu tỉ đấu. Thiên hỏa giữa đều là thập phân bá đạo. Ai đều muốn đem đối phương cho trực tiếp cho cắn nuốt tới lớn mạnh chính mình. Đây chính là hỏa diễm tính, chỉ có như vậy bọn họ lực lượng mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù sao thiên hỏa tu luyện biện pháp nhanh nhất, đó chính là thôn phế đồng loại. Như vậy sự tình, ngay từ lúc cổ trọng thiên đại lục trước rất lâu cũng đã xuất hiện qua. Không nhìn ra a lại còn nghĩ tưởng thôn phế ta cảm nhận được cổ đăng hoa hỏa động. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng Nói Ta nắm giữ hai loại thiên hỏa Ta cũng không tin còn không đấu lại ngươi quanh Lâm Viêm trong lòng hung áp Đem dung hợp chi hậu thiên hỏa điên cuồng thả ra thiên cương lôi hỏa cùng băng xuyên dung viêm vào giờ khắc này cũng trở nên vô cùng hưng phấn Bởi vì vì chúng nó nhìn thấy đồng loại đều muốn đem đối phương cho cắn nuốt Nghĩ tưởng làm cho mình trở nên mạnh hơn Nhưng mà, hai loại hỏa diễm bây giờ đã hoàn toàn bị lâm viêm nắm trong tay, cũng hoàn toàn bị lâm viêm khống chế. Nhưng cổ đăng hoa hỏa không giống nhau, nó bây giờ còn là tự do. Từ lâm viêm vừa tiến đến, cổ đăng hoa hỏa cũng đã quyết định chủ ý phải đem lâm viêm cho cắn nuốt Cho nên mới một mực ẩm nút, chờ cơ hội. Bất quá, cổ đăng hoa hỏa mặc dù có người trí. Nhưng cuối cùng không có biến hóa thành hình người, càng không thể nào so với lâm viêm còn phải khôn khéo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 738 toàn lực chiến thiên hỏa bảng thứ tư cho nên. Ở chiêu thức biến hóa phía trên. Tất nhiên không thể nào cùng lâm viêm như nhau. Chỉ bất quá thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa lực lượng, mạnh mẽ cực kỳ. Tùy ý lâm viêm thi triển là thiên hỏa trên bảng thiên cương lôi hỏa cùng với băng xuyên dung viêm kết hợp thể. Cộng thêm tam mũi chân hỏa 3 phần 10 lực lượng. Cùng cổ đăng hoa hỏa chống lại cũng không có chiếm được liền đại tiện nghi. Oanh! Trong hư không hỏa diễm bước lên. Lâm viêm giống như thân ở luyện trong ngục một sảng bốn phía có thể nhìn thấy. Trừ ngọn lửa hừng hực. Lại không có khác đồ vật. Cổ đăng hoa hỏa biến ảng thành to lớn phóe miệng. Hung hăng hướng về phía Lâm Viêm cắn xé qua kia cường thịnh khí thí. Thật phân dinh khủng May là Lâm Viêm cũng vào sở khắc này cảm thấy một cổ khổng lồ ác bách lực. Hắn trao mày, mặt đầy nặng nề chi sắc. Bén ngại linh hồn lực tìm kiếm cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa vị trí. Đồng thời không ngừng thao khống sung hợp hậu thiên hỏa cùng cổ đăng hoa hỏa tiến hành chống lại. Thình thịt vành. Chiến đấu thanh âm không ngừng từ hỏa diễm chính giữa truyền ra. Lâm viêm cùng trời hỏa bảng ngày thứ tư hỏa giao chiến, không kém chút nào đối mặt một tên linh tông cấp cường giả. Thậm chí, chỉ có hơn chớ không kém. Ta cũng không tin hôm nay ta không chế chủ được một mình ngươi bị áp chế ở thiên hỏa. Lâm viêm giận quát một tiếng. Trong cơ thể cửu thiên phần viêm quyết nhất thời lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển lên ngay sau đó. Lâm viêm đem từ thân thiên hỏa thôi phát đến mức tận cùng. Thu phục thiên hỏa chỉ có sử dụng tuyệt đối sức mạnh mạnh mẽ đem chế trụ. Nếu không lời nói, rất khó đem cho luyện hóa. Trước, lâm viêm thu phục thiên hỏa. Vậy cũng là trạng thái trọng thương xuống. Mà trước mặt ngày này hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa cũng không có quá trọng thương thế. Nhưng mà một bộ phận lực lượng bị áp chế phong ấm mà thôi. Nhưng dù vậy cũng để cho Lâm Viêm thập phân khó giải quyết Dầm dầm Nóng bỏng thiên hỏa bị Lâm Viêm toàn lực thao khống lên ở không gian hư vô bên trong Cùng cổ đăng hoa hỏa bùng nổ một trận hỏa chi đại chiến Cuộc chiến đấu này kéo dài suốt 7 ngày 7 đêm Song phương lực lượng cũng đang không ngừng trong chiến đấu tuột xuống Dần dần hiện ra mệt mỏi suy yếu trạng thái Trở thành ta vũ khí sắc bén đi Đột nhiên, Lâm Viêm tìm tới cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa, hưng phấn cười một tiếng. Một xây kế tiếp thân hình hắn động một cái, một tay hướng cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa nắm tới. Oanh! Trong nháy mắt, hỏa diễm cuồn cuộn Lâm Viêm làm cũng không ngăn trở hung, đem toàn thân hắn bao trùm thiêu đốt lên A Lâm Viêm tan nát tâm can kêu thảm, hoàn toàn sẽ ứng phó không kịp. Dần dần, hắn mất đi ý thức. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Viêm trong tay chuyển tới một đảo quen thuộc lời nói. Đã 3 năm 6 tháng. Tại sao còn không có ra đời à không biết à. Ta cảm giác gần đây trong bụng có sóng linh khí. Cũng không biết là chuyện gì. Gấp chết người. Hắn trong thoáng chốc, nghe được cha mẹ mình đối thoại. Đó là Lâm Viêm vẫn còn ở mấu thai bên trong, hấp thu tiên thiên linh khí thời khắc. Hắn mở hai mắt ra thoáng cách đã nhìn thấy gia tục của chính mình bên trong. Miễn cứng. Thiếu ra trời sinh bát đoạn linh khí thiên tài tuyệt thế A Thiên hữu ta lâm ra à. Lâm viêm nhìn mình khi xuất hiện trên đời sau khi. Toàn bộ lâm ra đều là tất cả đều vui vẻ bộ ráng. Nội tâm không khỏi một trận cao hứng. Nhưng vật đổi sao rời đảo mắt thấy nửa năm trôi qua. Lâm viêm danh thiên tài. Hoàn toàn truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên đại lục. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 739 huyến cảnh từng đã qua. Mà cũng ở nơi này một ngày, Lâm ra tới một vị tự xưng là Thượng Tam Thiên Khách Quý. Hắn mộ danh Lâm Viêm tới, muốn thu Lâm Viêm làm đồ đệ. Lâm ra từ trên xuống dưới cung kính tiếp đãi, đáp lời dùng mọi cách chiếu cố. Ai ngờ! Người này lại trong bóng tối đối với chính mình ném đá xấu tay Lâm viêm rõ ràng nhìn thấy Linh Tông Cường Giả Hoàng độ Thừa dịp chính mình ngủ thời điểm Đối với chính mình tầng dưới tầng phong ấm Chính là vào lúc đó đối với ta hạ phong ấm sao lâm viêm nhìn hoàng độ lúc hạ thủ Một cơn lửa giận từ nội tâm chính giữa thiêu đốt lên mặc dù hắn đã tự tay đem hoàng độ cho giết Nhưng sai phái hoàng độ làm như vậy luyện khí tung, giờ phút này nhưng là còn rất tốt dưỡng đứng ở Thượng Tam Thiên. Hơn nữa, luyện khí Tông vẫn là cỡ trọng thiên đại lục bá chủ một trong những thế lực. Bá đột nhiên, Lâm Viêm trước mắt một trận hào quang ló lên cả người hắn ý thức lần nữa thoáng một cái. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm chỉ nghe thấy chung quanh chuyển tới từng đảo châm chọc tiếng cười. Lâm Viêm, phế vật A. Gia tộc để nhất thiên tài biến hóa thành gia tộc để nhất phế vật Ha ha ha Tí tí, nhất đoạn linh khí Không phải à, muốn nghịch thiên A Lâm ra chúng ta có như ngươi vậy Phế vật thật là mất thể diện Cút nhanh lên ra lâm ra đi Đúng vậy, nếu như không phải là bởi vì phụ thân ngươi là tộc trưởng Ngươi đã sớm bị đá ra gia, gia tộc Phế vật, phế vật Từng tờ một khinh bị khuôn mặt Không ngừng đối với mình bảo nổ mắng Cái loại này khinh bị châm chọc bài xích ánh mắt để cho Lâm Viêm nội tâm tràn đầy cảm xúc. Mặc dù hắn biết rõ mình đã trúng cổ đăng hoa hỏa huyến cảnh. Nhưng một màn này. Như cũ để cho Lâm Viêm vô cùng khó chịu. Chỉ bất quá bây giờ Lâm Viêm cũng sớm đã quên được. Mà Lâm ra đồng bối người. Thậm chí trưởng lão. Cũng đối với chính mình chân thành nói xin lỗi. Biết được từng chính mình sai lầm. Lâm Viêm tự nhiên cũng là khoan hồng độ lượng tiếp nhận bọn họ nói khiêm. Như vậy huyến cảnh đối với hiện tại ta đã vô dụng. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười. Nói. Mặc dù đó là một cách làm người ta khó mà quên ginh lịch. Bất quá. Chính là có phần kia ginh lịch. Cho nên mới thành ngay bây giờ ta. Phá cho ta Lâm Viêm một tiếng quát lên, vung tay lên mà ra. Văn lúc bàng bạc thiên hỏa điên cuồng dâng lên Rắc rắc ngay sau đó Liền nghe một đảo tan vỡ thanh âm truyền ra Cổ đăng hoa hỏa cho Lâm Viêm Thật sự chế tạo ra huyến cảnh Cũng trong nháy mắt toàn bộ sụp đổ Rất nhanh Lâm Viêm liền đến thực tế chính giữa Giữa hư không biển lửa một mảnh Cả người hắn thân ở hỏa diếm bên trong Trung quanh lánh đảm màu đỏ thiên hỏa Đem thân thể của hắn hoàn mỹ Bảo vệ lại thiên hỏa hộ chủ Ở Lâm Viêm quanh thân ngưng tụ ra một tầng vững chắc phòng ngự bình chướng Ngươi huyến cảnh trò lừa bịp đối với ta đã vô dụng Lòng này lý, ta cũng sớm đã vượt qua Lâm Viêm nhẹ nhàng cười cười Nói, bây giờ, ngươi nên ngoan ngoãn thần phục với ta Vừa nói, Lâm Viêm trong lòng bàn tay Nhất thời bộc phát ra một cổ cuồng hấp lực Cùng lúc đó Cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa run dậy lên phù văn bí tĩ Thôn phể một giây ghế tiếp. Lâm viêm thi triển ra phù văn bí kĩ. Thôn phể toàn qua. Đem cổ đăng hoa hỏa thật sự bộc phát ra hỏa diễm thoáng cái. Toàn bộ nuốt trường vào vòng xoáy chính giữa. Cho ta qua lâm viêm một tiếng quát lên. Lòng bàn tay kéo một cái. Hung hăng đem cổ đăng hoa hỏa cho hút qua hắn một tay nắm lấy cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa. một sắc hỏa diễm. Thể phơi bày đào hình trái tim hình. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 745 lâm viêm khí tức biến mất ngay sau đó. Một tầng linh hồn lực đem cổ đăng hoa hỏa cho nghiêm mật bọc lên ở linh hồn lực bên ngoài. Càng là tăng thêm một tầng hỏa diễm linh khí giam cầm. Hừ, ngươi không phải là rất châu sao còn chưa phải là bị ta bắt. Lâm viêm nhìn lên trước mặt cổ đăng hoa hỏa, mặt đầy hưng phấn cười nói. Bây giờ, hắn muốn tiến hành đối với cổ đăng hoa hỏa thôn phải cùng luyện hóa. Chỉ thấy lâm viêm trôi lơ lưỡng hư không. Từ không gian tháp chính giữa xuất ra một quả lục phẩm đan dược. Trước đó chuẩn bị xong. liền là luyện hóa cổ đăng hoa hỏa cố ý luyện chế lục phẩm đan dược. Băng phách đan. Băng phách đan có thể hữu hiểu chống đỡ nóng bỏng để cho lâm viêm tốt hơn hấp thu luyện hóa cổ đăng hoa hỏa. Lâm viêm chắc chắn đã đem cổ đăng hoa hỏa hoàn toàn khống chế ác chế sau. Lập tức đem kia băng phách đan ném vào trong miệng mình. Băng phách đan vừa vào miệng. Lâm viêm nhất thời cũng cảm giác được một cổ thập phân giá xét lực lượng từ khói miệng bên trong ca. Hừm. O. A. Cơ. Hừm. Tán ra. Cổ lực lượng kia để cho lâm viêm thân thể nhanh chóng đóng băng. Cũng cũng ngay lúc đó. Lâm viêm một cách đem cổ đăng hoa hỏa nguyên lửa nút mất tiến vào trong miệng mình Oanh, văn lúc Một cổ trích nhiệt lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể bộc phát ra cổ lực lượng kia Để cho lâm viêm trong cơ thể hàn băng Nhanh chóng hóa tan Hàn băng cùng hỏa diễm lực lượng Thoáng cách ngay tại lâm viêm trong cơ thể kịch đấu lên lâm viêm không dám khinh thường Liền vội vàng ngồi xiếp bằng xuống Bắt đầu tiến hành nhìn trời hỏa luyện biến hóa Bởi vì vì thời gian vội vàng nguyên nhân Lần này lâm viêm thôn phải luyện hóa cổ đăng thiên hỏa lựa chọn phương pháp thập phân thô bảo Hắn muốn trong nháy mắt đem cổ đăng thiên hỏa cho hoàn toàn luyện hóa Bởi vì hắn thời gian không nhiều sầm dầm Cổ đăng hoa hỏa khi tiến vào lâm viêm trong cơ thể sau điên cuồng phản kháng Nếu như không phải là bởi vì có lâm viêm tự tay luyện chế được cực phẩm đan dược, băng phách đan. Lâm viêm giờ phút này, lộ vẻ nhưng đã bị cổ đăng hoa hỏa cho thiêu hủy thành hư vô. Dù sao. Một hơi thở đem thiên hỏa trên bảng ngày thứ tư hỏa cho cắn nuốt. Loại này điên cuồng hành động. Cũng chỉ có lâm viêm loại này người điên dám làm được. Đổi thành bất luận kẻ nào cũng không dám làm như vậy. Cầu thiên phần viêm quyết. Lâm viêm nội tâm nhất thanh trầm hát. Địa dai công pháp cao cấp. cửu thiên phần viêm quyết lúc này ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển lên cửu thiên phần viêm quyết tốc độ vận chuyển thập phân nhanh. Cho dù là thiên dai công pháp, cũng là có thể chống lại một. Hai. Thiên hỏa vào cơ thể cổ đồng phá hư. Lâm viêm liền vội vàng sử dụng tự mình linh khí đem áp chế. Ở trong người đồng phục, sử dụng công pháp tiến hành luyện hóa Chỉ có đem thiên hỏa hoàn toàn đuổi vào chính mình công pháp chính giữa, lâm viêm mới có thể hoàn mỹ thao khống cổ đăng hoa hỏa Dầm dầm Từng đảo hỏa diễm bùng nổ thanh âm không ngừng truyền ra Cổ đăng hoa hỏa ở lâm viêm trong cơ thể kịch liệt giấy rùa, Hiển nhiên cũng không có muốn thần phục lâm viêm ý tứ Nhưng là nó sợ phút này đã yên lặng tiến vào lâm viêm bên trong thân thể Lâm viêm nếu không phải đem cho luyện hóa lời nói Chết như vậy thì sẽ là chính mình Cho nên cổ đăng hoa hỏa vô luận thành bại Lâm viêm cũng đã không có đường lui Cho ta đàng hoàng một chút Lâm viêm trong lòng một tiếng quát lên Lực lượng thoáng cách ngưng tụ Hung hăng đem cổ đăng hoa hỏa áp chế ở trong cơ thể mình Ước chừng kéo dài mấy ngày Lâm viêm mới vừa đem cổ đăng hoa hỏa cho vững vàng khống chế lên mà giờ khắc này Lâm viêm trong cơ thể viên kia lục phẩm băng phách đan dược hiệu Cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm Lâm viêm lúc này từ chính mình không gian tháp chính giữa xuất ra ngoài ra một quả lục phẩm đan dược Nguyên khí nhuận thể đan Loại này đan dược ở tam phẩm tứ phẩm chính giữa cũng là tồn tại Nhưng lục phẩm dược hiệu hiển nhiên là càng Nhuận thể đan có thể trình độ nhất định trợ giúp lâm viêm khôi phục trong cơ thể linh khí. Đồng thời tu bổ lâm viêm thương thế trong cơ thể. kẻo kẹt lâm viêm một cách đem lục phẩm nhuận thể đan ném vào trong miệng mình, sau đó đem ăn hết. Văn lúc, một cổ ngoan ngoãn lực lượng ở lâm viêm trong cơ thể ca, hơ, to a, cơ, hơ, tán ra. Lâm viêm chỉ cảm thấy toàn thân giờ phút này vô cùng sảng khoái. Loại cảm giác đó đã không phải là vài ba lời có thể nói rõ. Hắn không có chút nào dừng lại, lập tức bắt đầu hoàn toàn thuần phục thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Cổ đăng hoa hỏa vẫn ở chỗ cú giấy rùa. Nhưng mà giờ phút này bị lâm viêm hoàn toàn nắm nó trong tay. Đã hoàn toàn không có lực phản kháng. Lực lượng kia hoàn toàn không phải là giờ phút này lâm viêm đối thủ. Còn muốn xảy rủa sao ngươi đắc xong, ngoan ngoãn cùng ta hóa làm một thể đi." Lâm Viêm cảm giác Cổ Đăng Hoa Hỏa cử động, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Ngay sau đó, hắn điên cuồng vận chuyển Cửu Thiên Phần Viêm Quyết, lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa Cổ Đăng Hoa Hỏa. Cứ như vậy, Lâm Viêm bắt đầu bế quan lâu dài, suốt 3 tháng đảo mắt liền đi qua. Giờ phút này, để ngũ trọng thiên, Đan Tông bên trong Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ở Đan Tông cấm địa khu vực, nhìn phong ấm hư chỗ trống. Nơi nào đã hoàn toàn cảm giác không tới lâm viêm khí tức. Nhưng tương tự thiên hỏa cổ đăng hoa hỏa khí tức cũng biến thành hết sức yếu ớt. Trong các nàng tâm tràn đầy rời đi thấp thỏm bây giờ lâm viêm còn sống hay không đều đã không nói rõ ràng. Hiểu Hiểu. Người nói Lâm Viêm ca ca có thể hay không sống mà đi ra Lý Mộng Giao nghiêng đầu nhìn Lý Mộng Giao. Mặt đầy lo âu hỏi. Yên tâm đi, Lâm Viêm nhất định sẽ không việc gì. Nghe Lý Mộng Giao lời nói, Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy khẽ cười nói. Mặc dù nàng như vậy an ủi Lâm Viêm, nhưng kỳ thật trong lòng nàng cũng không có chút nào sức lực. Dù sao Lâm Viêm có hay không có thể còn sống, đây đều là rất khó nói. Lâm Viêm đối mặt nhưng là thiên địa linh vật thiên hỏa bảng hạng thứ tư kinh khủng thiên hỏa cổ đăng hoa hỏa. A Tin đồn cổ đăng hoa hỏa cực kỳ vượt dị trong nháy mắt liền muốn tu luyện giả tính mệnh. Lâm Viêm lúc này còn sống hay không thật đúng là không nói rõ ràng. Phong ấm bên trong không động. Nhưng vào lúc này, Đan Tông chư vị trưởng lão cùng với Đan Tông Tông chủ thánh Đan đột nhiên xuất hiện ở phong ấm hư không trước mặt trăm mét nơi. Bọn họ cũng không có đến gần phong ấm hư không địa phương Dù sao sợ phát sinh cái gì sao ngoài ý muốn sự tình Thánh Tông Chủ Ngươi có thể đủ nhận ra được lâm viêm ca ca khí tức sao Lý Mộng dao mặt đầy lo âu nhìn Thánh Đan Tông Chủ Hỏi Nghe Lý Mộng Giao lời nói Đan Tông Tông Chủ Thánh Đan cười phổ lắc đầu một cái Nói Đã hoàn toàn không phát hiện được hắn khí tức Cho dù là cổ đăng hoa hỏa khí tức, cũng hết sức yếu ớt. Rất có thể trận chiến này để cho cổ đăng hoa hỏa thủ bị thương rất nặng thế về phần lâm viêm. Nói tới chỗ này Thánh Đan không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì phía sau Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng hẳn minh bạc Thánh Đan ý tứ. Hiện tại ở loại tình huống này, lâm viêm còn sống vi vọng vô cùng nhỏ bé. Quả nhiên vẫn là không được a tiên hỏa bảng thứ tư, cổ đăng hoa hỏa. Cụ gì dị thượng? Nếu là Lâm Viêm tiểu hữu có lòng nút chít, sợ là sẽ phải vây ở huyễn cảnh chính giữa. Một bên Đan Tông trưởng lão đều là mặt đầy ngưng nói: "Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 741 luyện hóa cổ đăng hoa hỏa, liền tăng 3 cấp." Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu nghe Đan Tông chư vị trưởng lão lời nói, Sắc mặt thoáng cái trở nên càng ngưng trọng Phải nói tư tưởng lời nói Lâm Viêm có lẽ thật là có một cái Đó chính là năm đó phế vật tên Nhất là Lý Mộng Giao Có thể là vô cùng rõ ràng Lâm Viêm ở thời kỳ thiếu niên Thủ qua bao nhiêu mắt lạnh Dễu cợt, miệt thị, gia tộc bài xích Những thứ này đều là đối với Lâm Viêm Đã kích trí mạng Đây chính là Lâm Viêm tư tưởng Lý Mộng Giao rất rõ Nếu là lâm vào huyến cảnh chính giữa lời nói Lâm viêm kết quả có thể hay không sống mà đi ra nàng không dám xác định Nhưng giờ phút này chỉ có thể cầu nguyện lâm viêm hết thảy đều bình an vô sự Lâm viêm ca ca, ngươi đã nói còn phải mang tiểu mộng đi du lịch thế giới Cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết Lý mộng giao nhìn phong ấm đó hư không, mặt đầy cầu nguyện nói Các ngươi không muốn quá mức lo lắng Hiện tại ở tình huống bên trong vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Nói không chừng sẽ có gì ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Thánh đan tông chủ nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu. Nói. Các ngươi cũng tốt tốt tu luyện đi. Lần trước đan dược đối với các ngươi chắc có trợ giúp. Các ngươi người thương bây giờ nhưng là linh tông cấp bật cường giả. Nếu là ngươi môn còn không nắm chặt đem thực lực của chính mình cho tăng lên lời nói. Lui về phía sau muốn đi theo bước chân hắn Có thể liền có chút muộn Ngạch Nghe thánh đan tôn chủ lời nói Lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu gò má nhất thời một đỏ Trong lúc bất chợt bị nói ra bản thân nội tâm tâm tư Các nàng có thể là phi thường lúc túng cùng ngượng ngùng đây Dù sao đối với lâm viên cảm tình còn không có trực bạch như vậy Hai cái tiểu cô nương lại còn xấu hổ Trai tài gái sắc a Từ xưa mỹ nhân yêu anh hùng Ta muốn là nữ Ta khẳng định cũng sẽ thích lâm viêm tiểu hữu thiên tài như vậy anh Tuấn Đi Thiếu cho trên mặt mình rát vàng cao tuổi rồi Một bên đan tông chư vị trưởng lão Lập tức treo dẻo cười lên lý mộng dao cùng diệp hiểu hiểu càng là náo một cách mặt đỏ ứng Các nàng ánh mắt tránh né Căn không dám nhìn tới đan tông chư vị trưởng lão cùng với tôn chủ Giờ phút này thập phân ngượng ngùng bất quá Rất nhanh hai nàng lại đến đối với Lâm Viêm gánh trong lòng Hai người tại nội tâm là Lâm Viêm cầu nguyện Vi vọng Lâm Viêm không muốn xảy ra chuyện gì cứ như vậy Lại vừa là thời gian một tháng đi qua Phong ấm đó giữa hư không Như cú không có phản ứng Lúc này đừng nói lý mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu trở nên lo lắng Đan Tông Tông chủ chư vị các trưởng lão Cũng đã không hề ôm có bất kỳ vi vọng nào. Bởi vì cách này đã qua đi tới 4 tháng. Để nhất thiên tài cứ như vậy ngã xuống sao thật là đáng tiếc. Cổ đăng thiên hỏa quả nhiên không phải là tốt như vậy thuần phục. Xem ra chúng ta đan công phải ngoài ra nghĩ biện pháp xử lý cổ đăng hoa hỏa. Nhìn thấy lâm viêm còn chưa ra, đan công người đã bắt đầu là tiếp theo tính toán. Mà cũng cũng ngay lúc đó, tư không đột nhiên xuất hiện một tia ba đồng Ồ nhất thời mọi người cả kinh ánh mắt nhìn phong ấm đó hư không Đó là trên mặt bọn họ mang theo kinh ngạc với hiếu kỳ Giờ phút này hư không ba động Nói rõ cái gì thiên hỏa bảo động sao một trưởng lão hỏi Không phải là thiên hỏa là lâm viêm khí tức Thánh đan tông chủ nói Lời này vừa nói ra trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi Nhưng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lại là phi thường vui vẻ. Lâm Viêm khí tức, lần nữa sống lại qua vậy đã nói rõ, Lâm Viêm còn sống. Không sai, giờ phút này, Lâm Viêm không chỉ có còn sống. Cũng đã đem cổ đăng thiên hỏa cho hoàn toàn luyện hóa. Hắn lực lượng chính đang điên cuồng chương lên. Ken Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá nhị tinh linh tông. Kenh! Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá tam tinh linh tông. Ken Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá tứ tinh Linh Tông. Liên tiếp ba đảo gợi ý của hệ thống thanh âm ở Lâm Viêm trong đầu vang lên. Lâm Viêm chỉ cảm giác mình luyện hóa cổ đăng hoa hỏa sau, lực lượng toàn thân cũng trong nháy mắt điên cuồng chương lên đến. Trong nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm trực tiếp liên tục tăng lên tam khỏa tinh cấp bậc đi lên. Hơn nữa, đây là ở Linh Tông cường giả hàng ngũ. Điều này thật để cho Lâm Viêm hung hăng khiếp sợ một phen. Hắn không nghĩ tới, luyện hóa cổ đăng hoa hỏa sau, lại có thể ở linh tông trên tăng lên tam khỏa tinh lực lượng. Đây hoàn toàn vượt qua ý hắn bên ngoài. Ha ha ha. Thành công. Lâm viêm từ trên hư không đứng lên, nhìn thấy bàn tay trung tâm bốc cháy bột màu đỏ hỏa xiếm, cười to nói. Hắn giờ phút này có thể cảm giác được rõ ràng. Cổ đăng hoa hỏa ở trong cơ thể mình. Đã hoàn toàn bị chính mình cho thuần phục. Lui về phía sau, hắn liền lại nhiều một loại thiên hỏa. Là lâm viêm, lâm viêm khí tức trở nên mạnh mẽ. Thôn phể thiên hỏa sau, cấp bậc tăng lên sao thiên hỏa còn có bực này công hiệu sao? Đan tông trưởng lão và tông chủ. Cùng với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Cũng vào giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được lâm viêm khí tức. Bọn họ chắc chắn, lâm viêm còn chưa chết. Bất quả. Lâm viêm cũng không có từ kia trong phong ấm ra thiên hỏa đúng là luyện hóa Nhưng cũng chưa hoàn toàn dung nhập vào cửu thiên phần viêm quyết chính giữa Cửu thiên phần viêm quyết quyền công pháp cần phải dựa vào thôn phệ hỏa Diễm tới tiến hóa tăng lên cấp bậc Bây giờ, lâm viêm nắm giữ trời mới hỏa tự nhiên muốn tăng lên mình một chút công pháp Như vậy, bắt đầu đi cho ta xem xem có thể hay không một hơi thở đột phá thiên giai công pháp đi Lâm viêm hưng phấn cười cười, lúc này lần nữa ngồi xếp bằng ở phong ấm giữa hư không. Ngay sau đó, hắn điên cuồng điều động trong cơ thể linh khí. Cửu thiên phần viêm quyết thoáng cách bị lâm viêm vận chuyển lên ngay sau đó. Lâm viêm đem tự thân vừa mới thuần phục luyện hóa thiên hỏa. Cổ đăng hoa hỏa. Bắt đầu tiến hành dung hợp. Muốn tăng lên cửu thiên phần viêm quyết, chỉ có đem thiên hỏa trực tiếp dưới vào công pháp chính giữa. Để cho công pháp cấp bậc, lấy được thấu hiệu tăng lên. Đã thuần phục luyện hóa hậu thiên hỏa, dung nhập vào cửu thiên phần viêm huyết chính giữa, dĩ nhiên là nhẹ nhàng thoái mái sự tình. Cho nên, lâm viêm cũng không có hao phí bao nhiêu lực khí. Cổ đăng hoa hỏa đang bị cửu thiên phần viêm huyết cắn nuốt. Cùng lúc đó, rộng rãi trên bầu trời, đột nhiên dị tượng ba động. Một đảo ba sắc hỏa diễm ở trên trời ba động lên đó là. Dì tưởng làm sao sẽ xuất hiện dì tưởng thu phục thiên hỏa cũng sẽ đưa tới thiên địa dì tưởng sao không sao chứ đan tông chư vị cường giả nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện dì tưởng. Nhất thời mặt đầy khiếp sợ chi sắc. Bọn họ hoàn toàn không hiểu. Bây giờ là tình huống gì bất quá. Cũng cũng ngay lúc đó. Một đảo bàng đại hỏa diếm cây cột phóng lên cao. Oanh! Ba sắc hỏa diễm cây cột trong nháy mắt từ kia hư không phong ấm chính giữa lao ra thẳng đính thiên không. Màu đỏ, bột màu đỏ cộng thêm bạch sắc, ba loại nhan sắc hốn hợp. Mặc dù coi như vẫn là đỏ nhạt, nhưng lại đã không phải là trước hai loại ba ngày dung hợp đơn giản như vậy. Đây là thiên giai công pháp sinh ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 742 cửa thiên phần viêm huyết Tấn thăng thiên giai hỏa diễm cây cột vừa xuất hiện Cùng bầu trời nối liền cùng một chỗ Đan tông toàn bộ cường giả đều là cả kinh Thiên địa dị tượng này Hiển nhiên không còn là đột phá tu vi dị tượng Mà là công pháp thành tựu không nghĩ tới Lại còn có thể nhìn thấy thiên giai công pháp xuất hiện Đúng vậy Hơn nữa công pháp này thành tựu Là công pháp gì đạt tới thiên giai Hoặc giả nói là tự nghĩ ra một quyển thiên giai công pháp ra lâm viêm thiên phú. Đác bực này mạnh mẽ sao? Nhìn thấy kia thông thiên hỏa diễm cây cột, không chỉ là đan tông cường giả khiếp sợ. Giờ phút này đan thành bên trong tu luyện giả. Cũng ở đây nhận ra được thiên địa gì đồng thời điểm dối dít xuất hiện ở nóc nhà. Sau đó bọn họ ánh mắt hướng bên này nhìn một cái, dối rít khiếp sợ. Thiên giai công pháp sinh ra sở sản sinh dị tượng, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Hơn nữa tiếng này thế, đang không ngừng mở rộng, oanh, chỉ nghe một đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra. Rộng lớn trên bầu trời, lãnh đảm màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt ca, hơ to a cơ, hơ tán ra. Đem chọn cách đan thành không trung hoàn toàn bao trùm lên ta đi. Thật là lớn tiếng thế. Ngày này giai công pháp. Là hoàn chỉnh, rốt cuộc là ai sáng tạo ra rời ạc quá châu bức. Văn thời gian, đan thành bên trong tu luyện giả lần nữa cả kinh. Bọn họ nhìn đỉnh đầu biển lửa đầy trời, một mảnh kia hỏa diễm thật là làm người ta vô cùng khiếp sợ. Mà giờ khắc này, phá toái hư không trong phong ấm. Lâm viêm cổ thiên phần viêm huyết điên cuồng dung hợp thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa. Thiên địa dị tưởng cũng là càng phát ra cường Thịnh Tới bây giờ, chỉ thấy một đảo nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Bất quá một trong trước mắt, liền đem đan tông hư không phong ấm hoàn toàn nát bấy, oanh. vàng bạc hỏa diễm thoáng cách liền từ trong hư không ghia phun trào mà ra. Thanh thế to lớn để cho chung quanh đan tông cường giả dối dít lui về phía sau. Cùng lúc đó, thánh đan tông chủ liền vội vàng thi triển ra một tầng phòng ngự bình chướng. Đem chọn cách đan tông cho bao phủ lên là lâm viêm. Hắn thành tông. Trong nháy mắt kế tiếp, đan tông chư vị liền mơ hồ nhìn thấy trong biển lửa lâm viêm. Lâm viêm ngồi xếp bằng hư không, đem cổ đăng hoa hỏa hoàn toàn dung nhập vào cổ thiên phần viêm huyết bên trong. Quanh trong nháy mắt công pháp tăng lên thiên địa dị tượng cũng vào giờ khắc này đạt đến đến mức tận cùng. Biển lửa đầy trời, ba sắc hội tụ Làm cho cả đan thành như cùng ở tải luyện trong ngục phổ thông đáng sợ, khen. Chúc mừng tháp chủ công pháp cửa thiên phần viêm quyết thành công đột phá thiên giai. Cửa thiên phần viêm quyết cấp bậc thiên giai sơ cấp. Chỉ nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Lâm viêm công pháp. Cửa thiên phần viêm quyết. Thành công tấn thăng trở thành. Thiên giai công pháp. Mặc dù là thiên giai sơ cấp. Nhưng đã thập phân kinh khủng. Đây chính là thiên giai công pháp sao ha ha ha. Ta rốt của cũng có thiên giai công pháp. Cửu thiên phần viêm quyết thành công sau khi đột phá. Lâm viêm cả người nhất thời vui sướng cười to lên ngay sau đó hắn tử trong hư không đứng lên. Một tay nhắm ngay không chung. Đem ginh khủng kia biển lửa trong nháy mắt sử dụng cửu thiên phần viêm quyết thiên giai công pháp nuốt trường lấy. hút Kinh người thôn phải tốc độ. May là linh tôn cấp bậc cường giả thánh đan tôn chủ, cũng là nhưng cả kinh. Thiên giai công pháp, tiểu tử này thật là thâm tàng bất lậu a Thánh đan nhìn lâm viêm biểu diễn ra thực lực kinh người, đôi mắt đẹp chính giữa, thoáng qua một vệ kinh ngạc chi sắc. Nàng mặc dù biết lâm viêm thiên phú gì bẩm, nhưng không nghĩ tới, lâm viêm vẫn còn có thiên giai công pháp. Hơn nữa, nhìn dáng dấp còn là mới vừa chế thành, hô. Thành công tăng lên công pháp cấp bậc sau, lâm viêm thật dài từ trong miệng phun ra một cái đục ngầu khí tức. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Kia tứ tinh linh tông cấp bậc thực lực, khiến cho hắn chính là vô cùng thoải mái. Tứ tinh linh tông thiên sai công pháp. Lâm viêm nắm chặt quả đấm, lầm bầm lầu bầu lầm bẩm nói. Nếu như giờ phút này để cho hắn gặp hoàng độ lời nói tất nhiên sẽ không giống hơn nữa trước như vậy khổ cực. Hiện tại hắn trong nháy mắt xếp hoàng độ cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá, hoàng độ đã chết. Cho nên nói những thứ này đều đã không có chút ý nghĩa nào. Chúc mừng, lâm viêm tiểu hữu thu phục thiên hỏa thực lực đột phá, còn nắm giữ thiên giai công pháp. Đan Tông Trư Vị Cường giả dối giết cho lâm viêm chúc mừng. Bọn hắn bây giờ càng đối với Lâm Viêm quát nhìn nhau. Thực lực này, cho dù là Đan Tông một ít trưởng lão cũng không phải Lâm Viêm đối thủ. Phải biết, Lâm Viêm nhưng là nắm giữ ba loại thiên hỏa cộng thêm thiên giai công pháp. Vượt cấp chiến đấu tất nhiên sẽ trở nên hơn dễ dàng. Còn phải nhờ có chư vị tiền bối tác thành, phần này đại ăn tiểu tử nhất định nhớ kỹ. Đối mặt Đan Tông chư vị trưởng lão chúc mừng. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Này cái phá tôn đan Coi như ta vãn bối một chút cảm tạ tâm ý Còn có những thứ này huyền sai linh ký Cũng coi là ta cảm tạ Nghe Lâm Viêm lời nói Đan tôn cường giả Thậm chí đan tôn tôn chủ Đều là hung hăng cả kinh Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Viêm xuất thủ thật không ngờ xa hoa Lâm Viêm tiểu hữu Ngươi chuyện này Đối mặt Lâm Viêm như thế Hào khí xuất thủ, đan tôn trưởng lão và tôn chủ trong lúc nhất thời đều có điểm không biết làm sao. Một quả phá tôn đan giá trị nhiều đến bao nhiêu coi như lão, giang hồ bọn họ, có thể là vô cùng rõ ràng. Những huyền dai đó linh kỹ, giá trị cũng là không rẻ. Chư vị tiền bối xin đừng từ chối. Đây chỉ là ta một chút tâm ý. Lui về phía sau ta ở đệ ngũ trọng thiên. Có lẽ còn cần dựa vào chư vị tiền bối chiếu cố đây. Lâm viêm nhìn ra đan tông chư vị cường giả lúc túng. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Đây cũng không phải là cái gì vật quý trọng. Xin chư vị tiền bối thu cất đi. Nếu lâm viêm tiểu hữu nói như vậy, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính. Đan tông đại trưởng lão cười một tiếng, nói. Sau đó, Đan Tông là Lâm Viêm an bài thượng hạng gian phòng thực ăn tinh Mỹ. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao còn có diệt hiểu hiểu, ngồi ở một căn phòng bên trong cùng ăn mỹ vị. Đồng thời, Đan Tông cũng mời Lâm Viêm làm Đan Tông khách khanh trưởng lão. Lâm Viêm cũng không có chậm lại. Dù sao Đan Tông nhưng là để ngũ trọng thiên siêu cấp bá chủ thế lực nếu là có thể lấy được Đan Tông che chở. Lui về phía sau đối với Lâm Viêm chỉ mới có lợi. Không có chỗ xấu. Bởi vì. Lâm viêm nhưng là phải ở để ngũ trọng thiên. Thành lập thiên minh nếu không lời nói. Hắn lại làm sao có thể đem một quả phá tôn đan cho đưa đi đây này cái phá tôn đan ý nghĩa. Thập phân to lớn tuyệt đối có thể đủ cam đoan. Lâm viêm ở để ngũ trọng thiên. Lăn lộn phong sinh thủy khởi. truyền tin để cho thiên minh rút ra một bộ phận cường giả tới ngay để ngũ trọng thiên đi. Lâm Viêm nhìn Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật nói cũng là thời điểm ở đệ ngũ trọng thiên xây thế lực Được Diệp Hiểu Hiểu nghe Lâm Viêm lời nói lúc này nặng nề gật đầu một cái Nói Thời gian nhanh chóng đi qua Mấy ngày đi qua Lâm Viêm độc thân ở đệ ngũ trọng thiên phía nam bên trong giấy núi tìm thiên tài địa bảo Đột ngột một đảo tiếng xé gió đánh tới chạy thẳng tới Lâm Viêm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 743 phong lôi tung. Sử dụng cổ đăng hoa hỏa lâm viêm nhất thời xứng sờ. Ánh mắt chuyển một cái. Rơi vào kia hướng chính mình cấp tốc lướt đến cường giả trên người. Một tên linh tung cấp bật cường giả chân đạp hư không. Lấy cực nhanh tốc độ từ đàng xa không ngừng đến gần lâm viêm. Kèm theo đồng thời. Một cổ mãnh liệt sát ý tập gã cường giả kia. Khí thế hung hung, hoàn toàn liền là hướng về phía lâm viêm mà tới Lôi điện thuộc tính linh khí, càng là cực kỳ bá đạo ầm một giây ghế tiếp, chỉ nghe một tiếng sấm sền tiếng vang ở trên trời bên kia vang lên Trong nháy mắt kế tiếp, gã cường giả kia liền tới đến lâm viêm trước mặt Thân hình hắn, giống như điện quang chợt lóe một sảng trong nháy mắt liền tới đến lâm viêm trước mặt Nghe các hạ có thể luyện chế ra cực phẩm phá tôn đan Ta phong lôi tùng Muốn mời vị tiểu hữu này luyện chế một quả phá tôn đan Người vừa tới nhìn lâm viêm toàn thân khí thế thập phân cường Thịnh Hắn một thân lộ ra sát khí Hiển nhiên là quanh năm trà trộn ở sát hại chính giữa cường giả Hắn một thân mùi máu tanh đã khó mà che dấu Phong lôi tùng nghe thấy đối phương lời nói Lâm viêm cười lạnh một tiếng Nói, thật xin lỗi, ta là người không có thay người luyện đan thói quen Tiểu hữu mời ra giá đi, ta phong lôi tông nguyện ý ra giá cao xin ngươi luyện chế phá tôn đan Lôi thuộc tính tu luyện giả, nhìn Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói, ta nói, ta không có thay người khác luyện đan thói quen Người cho giá cao nữa cách cũng vô dụng Trừ phi các ngươi phong lôi tông có thể sử dụng thiên hỏa tới trao đổi. Thiên hỏa nghe lâm viêm lời nói, tên kia lôi thuộc tính tu luyện giả, hơi ginh hãi. Thiên hỏa nhưng là thiên địa linh vật. Toàn bộ đệ ngũ trọng thiên cũng chỉ có cổ đăng hoa hỏa mà thôi. Thiên hỏa chúng ta phong lôi tông là không có có. Bất quá phá tôn đan Ngươi là luyện cũng luyện chế. Không luyện cũng phải luyện chế. Đắc tội, oanh. Theo tên kia lôi điện thuộc tính tu luyện giả lời nói hạ xuống toàn thân hắn nhất thời bộc phát ra một đảo khổng lồ lôi điện. Cáo kình lực lượng sấm sét ở trên bầu trời nổ âm lên âm. Ngân bạch sắc điện hoa, trải rộng không chung. Phong lôi tông tên cường giả này đem khí tức toàn thân cũng cho bão nổ tràn ra. Một tên ngũ tinh linh tông. Chân đạp hư không. Khí thế mãnh liệt nhìn lâm viêm. Ánh mắt giống như đảo trọng trùy như thế. Hung hăng rơi vào lâm viêm trên người. Bồn lôi quyết. Chỉ nghe tên kia lôi điện thuộc tính tu luyện giả một tiếng quát lên. Hai cầm trong tay một đảo vô cùng lôi điện. Hung hăng hướng về phía lâm viêm rút ra qua lâm viêm không dám khinh thường. Bồn lôi quyết hắn không phải là không có gặp qua. Đây là một loại có thể đem lực lượng sấm xét tăng lên chiêu thức. Người này phí thế hung hung. Ra tay một cách liền dũng mãnh cực kỳ Hiển nhiên là tánh khí nóng này Không thích nói nhảm nhân vật Phong lôi tông cho dù là muốn mời tự mình luyện chế phá tôn đan Nhưng lễ này cân nhắc Nhưng là để cho lâm viêm bất mãn hết sức Trước mặt tên cường giả này Hiển nhiên không thích hợp đi ra mời người làm việc Oanh Một giây ghế tiếp Chỉ nghe một đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra Lâm viêm đơn độc thao khống đến cổ đăng hoa hỏa. Thu phục cổ đăng hoa hỏa sau, lâm viêm có thể vẫn là không có sử dụng qua ngày này hỏa bảng thứ tư hỏa diễm. Bây giờ ở nơi này để cho lâm viêm thử một chút cổ đăng hoa hỏa thực lực đi. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp. thú biến hóa hỏa diễm cuồng bảo Tây Ngưu Lâm viêm một tiếng quát lên cổ đăng hoa hỏa lúc này liền biến ảo thành một con cử đại hỏa diễm Tây Ngưu Ngọn lửa kia tê ngư rác, vô cùng dễ thấy. Trung quanh hư không. Nhiệt độ cũng trong cùng một lúc tăng vọt lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 744 thi vòng loại thiên hỏa. Biến ảo tê ngư. Thiên hỏa sao hôm nay ta ngược lại là muốn thử một chút, là ngươi thiên hỏa lợi hại, hay là ta lôi điện lợi hại? Nhìn thấy lâm viêm một tay trực tiếp sử dụng ra thiên hỏa. Phong lôi tông tên kia lôi điện thuộc tính tu luyện giả cười lạnh một tiếng. Nói. Ta cuồng lôi. Có thể sẽ không thua một cách mao đầu tiểu tử. Âm. Um, dứt lời. cuồng lôi một quyền hung hăng hướng về phía lâm viêm đập qua nhất thời. Một đảo to mỏ tiểm điện hung hăng hướng lâm viêm oanh qua lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Chúc tài mọn. Như vậy lôi điện. Liền muốn theo ta so chiêu, có phải hay không quá ngây thơ một chút oanh? Nói xong, lâm viêm nhẹ nhàng vung tay lên, hỏa diễm ở trước mặt hắn thoáng cách liền tạo thành một đảo phòng ngự bình trướng. Cuồng lôi lôi điện một đòn, rơi ầm ầm lâm viêm hỏa diễm bình trướng phía trên. Hoành văn lúc, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm chuyển ra. Cuồng lôi mạnh mẽ lôi điện một đòn. Cứ như vậy bị lâm viêm hỏa diễm bình chứng cho ngăn cản ở lâm viêm thiên hỏa trước mặt. Tùy ý cuồng lôi lôi điện như thế nào đi nữa hung. Cũng bất quá nhưng mà đùa nghịch mà thôi. Còn có càng mạnh mẽ tấn công đánh sao lâm viêm cười khẩy. Một tay tùy ý vung lên. Kia ở giữa không trung ngưng tổ ra hỏa diễm tây Ngưu Thoáng cách hướng cuồng lôi tiến lên. Ngươi! Cuồng lôi nhất thời cả kinh trên mặt đồng thời lộ ra một vệt khó mà che giấu tức sần chi sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lâm viêm thực lực thật không ngờ mạnh mẽ. Có thể đem tự sử dụng bôn lôi quyết một đòn cho ngăn cản điều này hiển nhiên là vượt qua hắn tưởng tượng. Giờ phút này mặt đối hỏa diễm Tây ngưu cuồng lôi càng là cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách. Vậy do thiên hỏa bảng thứ tư cổ đăng hoa hỏa ngưng tổ ra phát cáo diễm Tây ngưu. Tuyệt đối không phải trước thiên cương lôi hỏa cùng với băng xuyên dung viêm có thể so sánh. Cổ đăng hoa hỏa lực lượng, khủy thiên diệt địa. Còn có đem người dẫn vào huyến cảnh chính giữa, ở huyến cảnh chính giữa đem người cho giết chết lực lượng. So với thiên cương lôi hỏa, băng xuyên dung viêm Hiển nhiên là cường hoành hơn nhiều. Nếu không lời nói cũng sẽ không hạng thượng thiên hỏa bảng thứ tư. Sấm vang chớp giật. Chỉ nghe cuồng lôi một tiếng quát lên đối mặt vậy mạnh mẽ hỏa diễm tây Ngưu không dám có giữ lại. Một tên ngũ tinh linh tông cấp bậc cường giả thực lực cũng vào giờ khắc này toàn bộ bảo lộ ra rầm rập. Lôi điện nổ ẩm điện hoa lói lên. Thật sự không chung. Cũng vào giờ khắc này. Bị lôi điện điên cuồng cuồng sách lên đảo đảo lôi điện ngang dọc. Phích ở hỏa diễm tây Ngưu trên người. Thình thịt quá rảnh kia từng đạo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh từ hỏa diễm cây ngưu trên người truyền ra. Hỏa diễm cây ngưu cùng cuồng lôi lôi điện không ngừng đụng chạm, hai cổ lực lượng đều không cam yếu thế. Một lần so với một lần va chạm mạnh mẽ, nhưng cuồng lôi lực lượng làm sao có thể cùng trời hỏa bảng thứ tư cổ hoa hỏa chống lại giữa hai người trinh Cũng theo thời gian đưa đẩy cũng dần dần hiện ra xem ra ngươi cực hẳn. cũng là như vậy. Lâm viêm khinh thường cười một tiếng, một tên ngũ tinh linh tung, nói thật, hắn thật đúng là không đem cho coi ra gì. Hắn bây giờ có được ba loại thiên hỏa cộng thêm thiên giai công pháp. Đừng nói ngũ tinh linh tung, chính là trở lại một tên lộc tinh linh tung, lâm viêm cũng có thể đem cho trong nháy mắt xếp. Hắn sở dĩ theo trước mặt cái này cuồng lôi cô bảo ra hỏa so chiêu. Hoàn toàn chỉ là muốn thử một chút chính mình cổ đăng hoa hỏa mà thôi. Nếu không, vừa thấy mặt, Lâm Viêm cũng đã đem giải quyết. Căn sẽ không có bây giờ nói nhảm một màn ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 745 trong nháy mắt san Người bay không thấy. Mau đầu tiểu tử. Giọng cũng không nhỏ. Bây giờ ta sẽ để cho người xem nhìn. Cái gì gọi là thực lực chân chính nghe Lâm Viêm cuồng vọng lời nói. Cuồng lôi ghia cuồng bảo tính khí. Cảm Thoáng cái liền không nhịn được bộc phát ra ầm. Toàn thân hắn trong nháy mắt liền bị lôi điện bọc. Dưới chân đạp một cái. To lớn thân hình. Hung hăng hướng về phía lâm viêm bảo trùng qua bá long huyền cuồng lôi một tiếng quát lên. To đại trong quả đấm. Lượn lờ lên từng đường hùng hậu lôi điện. Hắn quả đấm bay thẳng đến lâm viêm mặt đập tới. Hạ thủ không trần chờ chút nào. Một quyền này oai, đủ để đem nhất tỏa sơn bắn cho toái Cho dù là đồng cấp bật đối thủ, đối mặt cuồng lôi một quyền này cũng sẽ biểu thị sợ hãi Nhưng lâm phiêm cách này tứ tinh linh tông lại bất đồng Hắn đối mặt cuồng lôi mạnh mẽ một quyền Chẳng những không có sợ hãi sợ hãi Ngược lại khóe miệng lần nữa câu khởi một vệt cười trào phúng cho Thật là thất bại a quả đấm ngươi, nhìn mềm nhũng, hối này đầu Hoàn toàn là cuồng công mọc ra. Lâm viêm thở dài lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nâng lên tay trái mình trực tiếp bắt cuồng lôi bá đảo một quyền. Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm một tay nắm chặt cuồng lôi quả đấm cực kỳ dễ dàng, hoàn toàn không có cảm nhận được một chút áp lực. Tí tí. Không được a Lâm viêm lắc đầu một cái, nắm cuồng lôi quả đấm bàn tay vừa dùng lực. Rắc rắc văn lúc. Một đảo xương nát mấy thanh âm truyền ra. hư cuồng lôi nhất thời gian lên một tiếng cố nén vẻ này đau đớn. bộc phát ra lôi điện tấn công lâm viêm. Nhưng mà lâm viêm quanh thân thiên hỏa tạo thành phòng ngự bình trướng. khá là hắn bực này cấp thấp lôi điện có thể so sánh giữa hai người tranh lịch. Trong nháy mắt liền hiện ra ngươi không phải là đối thủ của ta. Cút đi. Lâm viêm cong ngón tay khẽ búng. Một cổ to lớn linh khí phun trào mà ra. Hoành kia linh khí trong nháy mắt sông vào cuồng lôi trên người đem cuồng lôi cả người bắn bay ra không biết bao xa. Rất nhanh sẽ không thấy cuồng lôi thân hình. Hảo, Hảo Cường. Đặc biệt sao cũng không cần đi tìm chết. Trên người hắn cái viên này phá tôn đan hay lại là lưu cho chính hắn đi. Kết thúc chiến đấu sau một ít vừa mới tìm tới lâm viêm tu luyện giả muốn cướp đoạt Lâm Viêm phá tôn đan. Nhưng nhìn thấy Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ sau, trong bọn họ tâm chính giữa ý tưởng kia, thoáng cách liền biến mất không còn tâm hơi mất tâm, đều là bị Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ bị dọa cho phát sợ. Hai người căn không phải là một cấp bậc để cho bọn họ thượng đi chiến đấu. Hiển nhiên là tìm chết tiết tấu Lâm Viêm ánh mắt quét nhìn một chút đám người kia đều là bị Lâm Viêm lạnh giá ánh mắt bị dọa sợ đến nhanh chóng chạy trốn. Ngay sau đó, Lâm Viêm tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bởi vì Toái Hư đao đã bị phá hủy nguyên nhân, Lâm Viêm phải tìm được Toái Hư đao lần nữa đúc tài liệu. Lần này Toái Hư đao chế tạo lần nữa, tương hội thăng cấp đến lục phẩm tồn tại. Cho nên yêu cầu tài liệu, thập phân đắt tiền cùng với hiếm hoi Mặc dù lớn bộ phận ly to đều đã đoạt tới tay Có thể trong đó có mấy thứ lâm viêm đến bây giờ còn không lấy được Nếu là trực tiếp thăng cấp Lâm viêm tài liệu hiển nhiên là đã đầy đủ Nhưng là không có cách nào toái hư đao Bởi vì ở ngũ phẩm giai đoạn thời điểm Cưỡng ép sử dụng điện dai cao cấp linh khí Nhất đao nhập hồn trực tiếp tan xương nát thịt Cho nên phải đúc lại Mà đúc lại toái hư đao tài liệu Nhưng là cực kỳ đắt tiền hiếm hoi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 39 chương 746 phong chi lâm. 3 loại hiếm hoi tài liệu tới trước. Lâm viêm còn kém 3 loại tài liệu. Loại thứ nhất địa tâm thiết. Quanh năm ở trong lòng đất do thổ trúc tính linh khí ở trong viên đá ngưng tổ sinh trưởng mà ra. Cần đi qua trên trăm năm ở đặc định điều kiện và trong hoàn cảnh mới có thể bồi bổ đi ra địa tâm thiết. Ở trên thị trường tuyệt đối là bảo vật vô giá Loại thứ hai, ngã xuống kim hoa Ngã xuống kim hoa là một loại trong truyền thuyết kim sắc đóa hoa, sinh trưởng ở tà dương cuối So với địa tâm thiết càng hiếm hoi Ở đúc lại phá toái hư đao bên trong có cực kỳ mấu chốt tác dụng Loại thứ ba, phong thảo Phong thảo có sự tính, dưới tình huống bình thường ở luyện khí chính giữa, căn khiến cho chưa dùng tới Đang luyện đan, ngược lại có cần. Nhưng tói hư đao đặc thù tính chất hết sức kỳ lạ. Thân đao có thể biến thành vô tấn tói phiến, hơn nữa vẫn có thể tiến hành lần nữa tổ hợp. Trong đó, tự nhiên cũng cần loại này phong thuộc tính lực lượng. Cho nên, phong thảo, là đúc lại phá tói hư đao quyết không thể thiếu một loại tài liệu. Mà lâm viêm trước đã gọp đủ tài liệu. Có hắc huyền thép dòng một khối. Thiên ngoại vẫn thạch một khối. Hỏa thuộc tính lục sai ma hạt một quả. Hỏa thuộc tính lục sai yêu đan một viên. Lục sai yêu hỏa một loại. Chỉ kém ba loại hiếm hoi tài liệu, hắn liền có thể đúc lại chính mình linh khí, phá toái hư đao. Bây giờ, Lâm Viêm đang tìm ba loại hiếm hoi trong tài liệu một loại. Phong thảo. Loại này hiếm hoi dược tài cũng ít khi thấy. Nhưng Lâm Viêm dựa vào biết hết bách khoa bảo tháp. Ngược lại có thể lớn hơn trình độ tìm được phong thảo. Giờ phút này, lâm viêm phá cướp hư không, hướng để ngũ trọng thiên đại lục phía bắc chạy tới. Phong thảo, danh như ý nghĩa, vậy cũng là sinh trưởng phong thuộc tính linh khí thập phân hiếm hoi địa phương. Chỉ có phong thuộc tính linh khí đủ đậm đà. Hơn nữa điều kiện giống in. Mới có thể sinh trưởng ra phong thảo bực này linh dược dược tài. Hưu chỉ nghe một đảo âm thanh xé gió lên, lâm viêm thân hình lấy cực nhanh tốc độ phá toái hư không. Mấy giờ sau, hắn đi tới đệ ngũ trọng thiên biên giới. Phong chi khu rừng vực, hô, nơi này cuồng phong gào thét quanh năm gió giật không ngừng. Là đệ ngũ trọng thiên, phong thuộc tính linh khí nhất hùng hậu đậm đà địa phương. Rất nhiều phong thuộc tính linh khí cường giả cũng lại muốn tới nơi này tiến hành đặc huấn đúng là một cách đối với phong thuộc tính tu luyện giả tuyệt cao địa phương A. Đi tới phong chi khu rừng vực sau. Lâm viêm cảm nhận được vùng đất này hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Không khỏi cảm khái nói. Cả người hắn trôi lơ lượng ở giữa không trung, nhìn không xuống phía dưới một mảnh kia sâm lâm. Mặc dù cuồng phong gào thét, nhưng cánh rừng rậm này cây cối, nhưng lại như cũ vững vàng sinh trưởng trên đất. Đại thủ chọc trời đối với phong ngăn trở thập phân hữu hiệu. Phong một hữu một nhà nói thẳng cho nên ở trên trời phong thuộc tính linh khí đậm đà dưới tình huống. Trên đất đồng hồ nơi, một chút tính linh khí cùng thổ chút tính linh khí như cú đậm đà. Lâm Viêm lúc này bắt đầu tìm trong truyền thuyết phong thảo. Cả người hắn ở cuồng phong chính giữa phi hành. Có thể cảm nhận được chính mình quanh thân hỏa thuộc tính linh khí bị gió thuộc tính linh khí tăng cường. Oanh Đột nhiên, một đảo nổ lớn âm thanh truyền vào Lâm Viêm trong tay. Lâm Viêm nhứng mày một cái, ánh mắt hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại. Nhất thời đã nhìn thấy một đảo linh khí sóng trùng kích phóng lên cao. Tình huống gì Lâm Viêm hơi sưởng sờ, mở ra thân hình bay thẳng đến truyền ra tiếng nổ vang phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, một trong trước mắt sẽ đến nổ mạnh địa phương. Linh tông cường giả chân đạp tư không so với linh khí phe cánh nhanh không phải là một điểm nửa điểm.